Trưng 751, hai đạo khí tức, cánh cửa không gian bên trong, một cô gái áo trắng một bước đi ra, theo cô gái áo trắng đi ra, trên quảng trường khí lưu cùng bạo lập tức an tính lại, dường như con chuột thấy được miêu, không cách nào nhúc ních, cô gái áo trắng mắt như ngôi sao, ba nga nở thành ti như thang nước, vẻ mặt tuy rằng bình thẳng, không thích không giận, nhưng từ có một cố bệ nghệ thiên hạ khí thế bộc phát, đông đảo sinh tử cảnh vương giả ở trước mặt nàng ảm đạm phai mờ. Mỗi một lần nhìn thấy Huyền Hậu, đều có bất đồng quan cảm. Lần thứ nhất gặp Huyền Hậu lúc, Huyền Hậu dường như một người bình thường nữ tử, chính đang ven hồ nước nuôi cá, trên người không hề có một chút đặc thù khí thế. Lần này nhìn thấy Huyền Hậu, Diệp Trần trở lại lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Huyền Hậu chân dung chấn động, trên bức họa Huyền Hậu, làm cho người ta cảm giác chính là như vậy, phong hoa tuyệt đại, bệ nghệ thiên hạ. Phá Phôi Vương, ngươi muốn dẫn Diệp Trần đi ngươi cổ gia tội. Từ cánh cửa không gian bên trong đi ra, Diệp Trần nhìn phía Phá Phôi Vương, Phá phôi vương ra mặt giật giật, cười khăn nói, ta cổ ra bán bộ vương giả không thể chết vô ích, đương nhiên, ta cổ ra không thể nào không cho ngươi cùng Long Vương mặt mũi chỉ là để hắn thỉnh tội mà thôi, sẽ không làm khó hắn. Nếu như không phải huyền hậu cùng Long Vương, phá phôi vương đã sớm một quyền đánh chết Diệp Trần, để hắn về cổ ra thỉnh tội, đã rất cho hai người mặt mũi Chết rồi, đó là tài nghệ không bằng người, như vậy, ngươi có thể ngăn ta chỉ tay không thương, Diệp Trần sự, ta liền không nữ quản làm sao? huyền lạnh nói Chỉ tay! Phá phôi vương diện xuất hiện do dự, nếu như là cái khác sinh tử cảnh vương giả, đừng nói chỉ tay, đại chiến 300 hiệp, hắn cu nở không sợ, bất quá huyền hậu thực lực quá mạnh mẽ, dù cho chỉ tay, cũng không phải là tầm thường sinh tử cảnh vương giả có thể chống đối. Làm sao? Không dám! Vậy thì đừng vội để chuyện này! Huyền hậu hừ một tiếng. Được, chỉ tay liền chỉ tay, ta không tin, ngươi chỉ tay có thể làm gì ta? Phá phôi vương cũng có chính mình ngạo khí. Tu vi của hắn cao tới 600 năm, huyền hậu tu vi, nhiều nhất một ngàn ở năm mà thôi, trọng yếu nhất là, hắn mặc trên người cực phẩm phòng ngự áo giáp, trên tay quyền sáo cũng là ngụy cực phẩm bảo khí, tự nhận là liều mạng hạ, có thể ngăn trở huyền hậu chỉ tay. Vụ, phá phôi vương bên ngoài thân sáng lên xích hào quang màu vàng, hào quang như tơ, đan dẹp thành một cái dạng kén, đem phá phôi vương vững vàng thủ hộ ở bên trong, cùng lúc đó, phá phôi vương thân thể thấp phụ, hữu quyền nắm chặt, trên cổ tay một khâu hoàng chân nguyên ngưng kết mà thành vầng sáng sáu ở phía trên, này vầng sáng ẩn chứa bá đạo cực kỳ phá phôi hạo nghĩa, mỗi một cái vầng sáng đều có thể san bằng một tòa tiểu hình sơn mạch, hiện tại nhưng sáu tại phá phôi vương trên cổ tay. "Đến đây đi." Phá phôi vương gầm nhẹ, hai mắt như lúc. "Xem ra ngươi chuẩn bị xong." Huyền Hậu tay phải dơ lên, tay phải ngón trỏ đầu ngón tay phủ một tiếng bô cờ lên một đoàn trong suốt hỏa diễm, trong suốt hỏa diễm vừa ra, trên quảng trường nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống gấp trăm lần trở lên. Trên mặt đất kết nổi lên từng tầng từng tầng băng xương chỉ có tứ cực đại đế pho tượng không có bị băng xương bao trùm. băng xương áo nghĩa cảnh giới lại không kém gì ta Hàn băng các các chủ cũng tới mái đầu bạc trắng hắn sắc mặt kinh ngạc cực kỳ huyền hậu chủ tu áo nghĩa cũng không phải là băng xương áo nghĩa thậm chí tại Diy vãng rất ít nhìn thấy huyền hậu dùng băng xương áo nghĩa rất hiển nhiên này băng xương áo nghĩa chỉ là huyền hậu phụ trợ áo nghĩa một trong tiếp chiêu theo huyền h chỉ tay điểm hướng về phá phôi vương Trong suất hỏa diễm hóa thành một bó trong suốt tia sáng, lấy sinh tử cảnh trở xuống khó có thể cảm ứng tốc độ kích đặc mà ra. Lại dùng băng xương áo nghĩa võ học đối phó ta. Phá Phôi Vương đại hỉ, bị quyền xáo bao trùm hữu quyền đột nhiên đánh ra, sáu nơi cổ tay trên chân nguyên vầng sáng nhất thời ra chỉ tại quyền kình trên, đánh ra ngoài. Ẩm. Một đóa băng hoa ở trong hư không phóng ra, Phá Phôi Vương đủ để san bằng sơn mạch quyền kình, hoàn toàn bị băng hoa đông lại, động năng lập tức thanh linh, mà băng hoa đông lại quyền kình sau khi đồng nhiên bắn ra một vòng trong suốt vầng sáng. Phá phôi vương cánh tay phải bị trong suốt vầng sáng lan đến gần, trong nháy mắt đông lại. Cái gì? Phá phôi vương khắp khuôn mặt là sơ hao y, tay trái thụ trưởng vì làm đao, theo cánh tay phải bả vai xẹt qua, tạp sát, vai phải liền với cánh tay phải theo tiếng mà đức, ngã xuống đất, chẳng những không có nghiền nát, trái lại đem phủ cận quảng trường mặt đất đông lại lên, tầng băng dày đến bài mét. Điều này sao có thể? Băng xương áo nghĩa cũng đặt tới cảnh giới đại thành Án băng các, các Tân hàn băng hôn vào lại cùng hắn Tân hấp áo nghĩa là băng xương áo nghĩa hiện nay cũng là cảnh giới đại thành nhưng băng xương áo nghĩa rõ ràng là huyền hậu phụ trợ áo nghĩa lại cũng đạt tới cảnh giới đại thành phải biết áo nghĩa càng về sau càng khó tìm hiểu mấy trăm năm không có một tia tiến bộ rất bình thường mà mỗi một tia tiến bộ đều sẽ để tự thân lực chiến đấu tăng mạnh cũng thật là đả kích nhân phụ trợ áo nghĩa đều là cảnh giới đại thành để cho người khác sống thế nào Nguyệt Hậu cười khổ một tiếng Cảnh giới đại thành băng xương áo nghĩa cũng không thể làm cho nàng thay đổi sắc mặt, nan ở dê thay đổi sắc mặt chính là đối phương liền băng xương áo nghĩa đều là cảnh giới đại thành, chủ tu áo nghĩa rất khả năng đã viên mãn. Đương nhiên, áo nghĩa viên mãn cũng có phần chia cao thấp, dễ dàng tìm hiểu áo nghĩa viên mãn cũng rất khó tìm hiểu áo nghĩa viên mãn, chiến lệnh cực y, hai cái áo nghĩa viên mãn người đi cùng một chỗ, tu vi tương đương dưới tình huống, một cái rất khả năng bị một cái khác thuấn sắt đi, đây chính là chiến lệch. Nhưng bất kể như thế nào, Có thể đem một hạng áo nghĩa tìm hiểu đến viên mãn, đã cực kỳ kinh người. Không hổ là huyền hậu, tùy tiện một chiêu, thì có này vi lực. Hô! Phá phôi vương bên cạnh, đông nhiên hiện ra một quả cầu ánh sáng, quang cầu cấp tốc bành trướng, bành trướng đến vài mét to nhò, một bóng người từ quang cầu bên trong đi ra. Đông vương! Huyền hậu nhìn về phía đi ra quang cầu thân ảnh. Đây là một người mặc văn sĩ bảo, tướng bảo tao nhã người trung niên, một đôi lông mi cực kỳ hẹp dài, con mắt là mắt là Phượng Hắn rơ rơ ống tay áo trên mặt đất băng xương hướng bốn phương tám hướng xa lánh ra, tan thành mây khói, thanh lý ra một mảnh đất trống. Là Đông Vương. Không ngờ rằng Đông Vương cũng tới. Cũng đúng, tứ cực đại đế nghĩa địa xuất thế, lấy Đông Vương thực lực, làm sao cũng muốn nhúng tay vào. Đông Vương tại đông đảo sinh tử cảnh Vương giả trong mắt, phân lượng vẫn là rất nặng, dù sao chân linh đại lục cùng với tứ đại thiền hải, phong đế Vương giả cứ như vậy mấy cái, đỉnh cấp Vương giả không vượt quá hai tay số lượng. Đông vương có thể tính là đỉnh cấp vương giả dưới so sánh với có trọng lượng nhân vật. Người không sao chớ. Đông vương nghiêng đầu nhìn về phía gãy một cánh tay phá phôi vương. Cũng còn tốt. Phá phôi vương ngoài miệng nói như thế, trong lòng sơ ha y không nớt, nếu như không phải hắn xem thời cơ nhanh, cấp tốc chém xuống chính mình cánh tay phải, cái kia băng hạt khí, rất khả năng lan tràn đến toàn thân, kể từ đó, liền tính bất tử, cũng muốn chịu đến sắp chết thương thế. cc Vận chuyển thân thể bất tử. Phá phôi vương đức rời cánh tay phải cấp tốc sinh trường lên, mà phá phôi vương chân nguyên, cu nở dê lập tức ít đi một đoạn nhỏ, này ít đi chân nguyên, khôi phục lên cũng không dễ dàng, giữ A và o đã tọa tu luyện, cần một đoạn thời gian rất dài. Đông vương, ngươi cũng muốn cùng ta quá hai chiêu. Huyền hậu hơi phe phẩy ống tay háo, mở miệng nói. Đông vương mỉm cười nói, sau đó có rất nhiều cơ hội. Cùng huyền hậu so chiêu, đông vương không có lòng tin gì, cũng cảm thấy không cần thiết, sinh tử cảnh vương giả trong lúc đó giao thủ cần phải có ý nghĩa, không có ý nghĩa, rất ý tờ người sẽ giao thủ. Diệp Trần, ngươi rất tốt, cái kia đồng thao giáp liền tạm thời bảo quản ở chỗ của ngươi. Đông Vương hướng về Diệp Trần bên kia nhìn chăm chú một chút, cái nhìn này mang cho Diệp Trần vô cùng ngạo giác, phản phất cả người bị thế giới vứt bỏ, lâm vào một mảnh hỗn độn bên trong, mà Đông Vương ánh mắt không mang theo một tia cảm tình, trực tiếp rơi vào Diệp Trần hồn hải. Nếu Đông Vương tiền bối nói như thế, Diệp Trần cố hết sức. Diệp Trần trong lòng kinh ngạc một thoáng. Vừa nãy trong nháy mắt đó, thế giới đều biến mất rồi, chỉ còn lại Đông Vương miết hướng về hắn một chút. Sinh tử cảnh vương giả đã nắm giữ một tia linh hồn huyền bí, dù cho đồng dạng là cấp 5 vũ hồn hoặc là kiếm hồn, sinh tử cảnh vương giả biểu hiện ra huy năng đều muốn vượt xa sinh tử cảnh trở xuống, này Đông Vương võ đạo ý chí, gần như là cấp xa ưu đỉnh cao đi. Huyền hộ hư lạnh một tiếng, không nói gì, hốt, Na Nhở Dê ngẩng đầu nhìn phía hư không nơi sâu xa, nơi nào có một đoàn cực kỳ mạnh mẽ Vượt xa tưởng tượng khí tức bay lượn mà đến. Cố khí tức này đã đủ cường đại, thế nhưng đón lấy một đạo khí tức, chỉ có hơn chứ không kém, giống như cả khối hư không đè ép lại đây. Người chưa tới, một cỗ huy hoàng đại khí, nhét đầy thiên địa Hai đạo khí tức cách không giao kích, ở đây mọi người yên tĩnh lại, không dám ngôn ngữ. chương 752, Long Vương đã đến. Thị sư phụ. Khương thiên có thể cảm nhận được thuộc loại sư phụ không đế hơi thở, về phần mặt khác một đạo, không cần sai, cũng biết thị hư hoàng. Chỉ có hư hoàng mới có loại này hoàng hoàng đại khí, nhét đầy thiên địa Hai vị phong đế vương giả. Diệp chân đã sớm nghe nói qua hư hoàng tên tuổi, hiện tại, hắn khoái muốn gặp được dô y. Về phần không đế, tại đại lục danh tiếng mặc dù xa xa không kịp hư hoàng, nhưng ở người biết chuyện trong mắt, không đế cùng hư hoàng tự nhiên là một tầng thứ. Không chỉ có như thế, ở đây mỗi một vị sinh tử cảnh vương giả tại trong mắt người bình thường, đều là nhân vật chuyện kỳ, hắn nhất vừa thấy được, mặc dù có thể nhìn thấy, không phải vật khí mà là hắn đã muốn chạm đến một tầng này thứ, dù sao ở đây, thực lực thấp nhất đều là đứng đầu tông sư. Voeng, voeng. Bọt nước vỡ tan thanh âm vang lên, hai vòng không gian hảo quang cơ hồ đồng thời xuất hiện, không gian hảo quang lý, hai vị quân lâm thiên hạ nhân vật đi ra, long hành hổ bộ, anh vị vô cùng, riêng là thân ảnh thì cho nhân vô cùng áp lực, giống như thiên, giống như này cả vùng đất, thương mang mênh mông quần cuộn, quát tháo hoàn vũ. Không đế, hư hoàng. Đồng thời phủ xuống, Lăng Thiên Hư, đã nhiều năm như vậy, thực lực của ngươi cư nhiên con ở có thể tái tiến một bước, bội phục. Không đế là cái rộng eo nhỏ anh vĩ trung niên, rộng lớn bả vai giống như có thể khởi động khắp thiên, hắn mũi rất cao rất trực, môi thiếu, đôi mắt giống như hai cái hắc động, ánh mắt thập phần tập trung, nhưng hết lần này tới lần khác không biết ánh mắt của đối phương đến tụt cùng nhìn về phía nơi nào, liếc nhìn lại, linh hồn đều phải bị hút đi vào. Thực lực của ngươi tải kêu sâu không lường được, chỉ sợ chừng 2 năm nữa, ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Hư Hoàng là cái mặc hoa phục, đầu thúc kim quan nam tử trung niên, ánh mắt của hắn giống như ẩn chứa từng phiến hư không, thôn hấp thiên địa, tuy nói luận sâu không lường được, hơi kém không đế một bậc, nhưng hư hoàng bày ra thị đại khí, khí thôn sơn hà, bao dung nhật nguyệt. "Ngươi đây là Tăng Bồ ta quá cao a." Không đế ảm đạm cười, ánh mắt dừng ở tứ cực giữa quảng trường tứ cực đại đế pho tượng thượng. Hư Hoàng ánh mắt cũng dừng ở pho tượng thượng. Không đế thở dài, "Ta và ngươi mặc dù đạt tới một cái độ cao, nhưng cùng cổ nhân so sánh với Như trước không bằng à, không biết gần hơn từng bước, vậy là cái gì cảnh giới? Đi đến một bước kia sẽ biết. Hư hoàng thần tình lạnh nhạc. Như thế. Không đế đầu lô khẽ nhuyết, ánh mắt bê nghẽ, bên trong bao hàm thưởng nhân khó tưởng tượng được ra tâm, khát vọng, cho đến khí phách. Sư phụ. Khương Thiên hai ba bước đã đi tới, chắp tay hành lễ. Là ai giết liên phong? Không đế khẽ gật đầu, do hỏi. Ngay vậy, Khương Thiên nhìn về phía Diệp Trần. Ta đã hiểu. Không đế nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Trần, không tệ, không tệ, lăng thiên hư, ngươi chân linh đại lục lại có thể xuất hiện như thế kỳ tài, bà đồ đệ ngươi cũng so không bằng. Hư hoàng nói, tiểu bối chuyện tình, ta lười quảng, mỗi người đều có phúc khí, bất quá lệnh đồ tựa hồ đã ở trên tay hắn chịu thiệt. Ha ha, đúng a Không đế nói xong, liếc mắt một cái khương thiên. Khương thiên vội vàng cối đầu, vẻ mặt xấu hổ. Không đế, hư hoàng. Huyền hộ thấy manh mối tựa hồ không thích hợp đứng dậy Tiểu nha đầu, tài vài thập niên không thấy, khí tức của ngươi ngay cả ta cũng xem không thái thấu triệt. Cùng không đế so sánh với, huyền hồ yến huyên sắc thật là tiểu nha đầu. Huyền hồ cười nói, nơi nào, tất cả mọi người thuyết ta có tiếp cận thậm chí cùng các ngươi tương đồng thực lực, kỳ thật đây chỉ là biểu tượng. Tại trong mắt thế nhân, huyền hồ thái kinh tài kinh diễm, dẫn đến nhân phẩm của nàng thập phần cao, tự nhiên mà vậy đem nàng ngâng đến một cái độ cao, nhưng chính cô ta bất như vậy khán, phong đế vương giả chính là phong đế Vương giả Đứng đầu vương giả mạnh hơn đi nữa, cùng phong đế vương giả cũng có chênh lệnh không nhỏ. Đây cũng không phải là khen tặng ngươi, ta khương kiến không còn chưa tới cần phải khen tặng nhân nông nỗi. không đế lắt đầu, ngươi thật sự không có khen tặng huyền hội kinh huyền. Hiện giờ này thập niên, phong đế vương giả cùng đứng đầu vương giả trong vòng đã không có rõ ràng đường danh giới, thập phần mơ hồ, mà huyền hậu thực lực, xác thật không thể làm cho người khác xem thường. Phải biết rằng đến bọn hắn tình trạng này, tu vi thâm ảo và vân vân mặc dù cũng rất yếu Nhưng chưa hẳn vạn vô nhất hết, tổng có một chút huyền ảo thủ đoạn có thể phát ra lấy yếu thắng mạnh tác dụng, sinh tử. Cảnh, bản chính là một huyền ảo cảnh giới. Huyền hậu lắc đầu cười, không có đi biện giải, đương nhiên, tuy nói nàng không có năm chắc cùng không đế hư hoàng chống lại, nhưng ít ra còn có có một chút năng lực tự bảo vệ mình. Ánh mắt từ huyền hậu trên người rời, không đế lại lần nữa nhìn về phía Diệp Trần, nói, ta khương kiến không sẽ không ỉ lớn hiếp nhỏ, nhưng cũng không phải là đối thủ hạ chẳng quan tâm nhân. Nếu không có ai biết làm thủ hạ của ta, giúp ta làm việc, ngươi giết Bạo Phong Vương, thì thực lực của ngươi cũng đủ cường, bất quá, tại sát đối phương phía trước, kỳ thật ngươi cũng có thể lưu hắn một mạng, xem ra ta khương kiến không tại đại lục lực ảnh hưởng còn chưa đủ. Không đế thanh âm mặc dù không có ẩn chứa sát khí, nhưng tần Liêu đám người vừa nghe, trên người tóc gáy dựng thẳng, mà Diệp Trần hô hấp càng là đột nhiên ra tốc. Không đế yếu hương sư vẫn tội. Không đế. Huyền Hậu nhíu mày. Không đế cũng không quay đầu lại. Nói, tiên nha đầu, chuyện này, ta không thể bỏ mặc bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không lấy tính mệnh của hắn, cũng sẽ không khiến hắn tố một ít không làm được chuyện. Vậy ngươi đây là? Huyền sau trong lòng có bất hảo dự triệu hiện lên, nhưng không cách nào đi phỏng đoán không đế ý tứ. Tiên bối, giết bạo phong vương, quả thật là ta nhất thời xúc động, không biết ngươi muốn ta trả giá bất kỳ thứ gì. Diệp Trần không có ý định cùng đối phương cãi lại, cùng cường đại phong đế vương giả cãi lại, kia là một kiện chuyện rất ngu xuẩn, chọc giận đối phương sẽ chỉ làm bản thân hy sinh vô ích. Không Đế hơi có ngoài ý muốn, nói: "Tiên Tâm, chuyện này đối với ngươi tới thuyết, ngược lại là chuyện tốt, ngươi nên được đến một bả cực phẩm bảo kiếm đi." Không Đế vừa dứt lời, Diệp Trần trong lòng lộp bộp hạ xuống, thầm kêu không xong, hắn chưa từng nghĩ, Không Đế lại có thể nhìn thấu hắn chữ vật linh giới, nhìn đến vật phẩm bên trong, đây quả thực là thần hồ kỳ kỹ, chưa nghe bao giờ, hắn há có thể không sợ hãi. Quả nhiên, đã Diệp Trần nhìn khắp bốn phía, Phát hiện ngoại trừ một số nhỏ nhân chi ngoại, những người khác nhìn về phía thần sắc của hắn thay đổi, có tham lam, có sắc ý, có không, có hảo ý, có vui sướng khi người gặp họa Tiền bối. Diệp Trần đang muốn nói chuyện, muốn cuối cùng bác nhất bác. Không đế lắt đầu, ngươi không cần thử ta, ngươi chữa vật linh giới cũng chỉ là trung phẩm phẩm cấp, ta sao lại nhìn không thấu, ý của ta ngươi hiểu được. Muốn mạng sống, muốn lập công chủ tội, triệt tiêu đánh chết liên phong đắc tội quá, sẽ đem bên kêu cực phẩm bảo kiếm giao ra đây. Nếu không trên trời dưới đất, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Sắc thật có cực phẩm bảo kiếm, bản thân ta là không có chú ý. Không đế lúc nói chuyện, hư hoàng cũng thi triển thủ đoạn, liếc mắt một cái nhìn xuyên diệp Trần chữ vật linh giới, tại diệp Trần chữ vật linh giới ở bên trong, thiên hạt kiếm phù phiếm ở chính giữa, tách ra màu tím vầng sáng, từng hột màu tím kết tinh lơ lửng tại bốn phía, xa hoa, kiếm khí sắp bén. Không đế, này cực phẩm bảo kiếm thị diệp Trần cá nhân chiến lợi phẩm, người làm như vậy Có phải hay không, có điểm không hiển hậu, ngoại trừ này cực phẩm bảo kiếm, ta có thể thay mặt hắn đáp ứng ngươi yêu cầu khác. Huyên Hỗ tự nhiên sẽ không để cho Diệp Trần giao ra Thiên Hà kiếm, không nói trước giao ra đây, đối danh dự của nàng có ảnh hưởng gì, chỉ riêng cực phẩm bảo kiếm sẽ rất khó làm cho người ta tâm cam tình nguyện giao ra, đảng Diệp Trần tấn thăng đến sinh tử cảnh, có một thanh cực phẩm bảo kiếm, có thể cho hắn có càng thực lực cương đại. Tiên nha đầu, ngươi có biết ta khương kiến không nói 102, ta đã rất cho ngươi mặt mũi rồi. Nếu không không cần ta động thủ, đều có tuyệt đối nắm chắc làm hắn biến mất ở cái thế giới này. Không đế thanh âm lạnh lùng. Ta đây tự nhiên biết, nhưng là yêu cầu này, thứ nan toàn mệnh. Huyền hồ ánh mắt đóng lại, tiếp tục mở lúc, trong trẻo nhưng lạnh lùng một mảnh. Sau lưng hiện ra từng đợt nặng nghề cánh cửa không gian, cũng không biết có bao nhiêu trọng. Có ý tứ, tiên nha đầu, ngươi cảm thấy được ta hiện tại nên làm như thế nào. Không đế chắp sau lưng tay phải nhẹ nhàng nắm chặt quyền, quanh thân không gian đột nhiên vặn vẹo bể tan cảnh Sinh ra vô số màu đen liếp nhăn, chung quanh phần đông sinh tử cảnh vương giả khiếp sợ, không đế cũng không có vận chuyển chân nguyên, vẹn vẹn nắm chặt quyền, là có thể trấn phá hư không, bực này thủ đoạn, quả thực ngoài sức tưởng tượng. Nên làm gì thì làm đi. Huyền Hậu thập phân rõ ràng, muốn làm cho đối phương đánh mất chủ ý, so với lên trời còn khó hơn, một khi đã như vậy, vừa lại không cần lãng phí miệng lưỡi, chỉ có thể hết sức đánh một trận. "Hảo." Không đế quát to một tiếng hảo, một quyền đánh về phía Huyền Hậu. Huyền hậu Duy nhiên không sợ sau lưng cánh cửa không gian do hư chuyển thực bà huyền hậu nuốt sống đi vào từ không đế cái phương hướng y khán, thân ở từng đợt nặng nghề cánh cửa không gian chung huyền hậu giống như không giới tấn địa phương xa xôi Vĩnh viễn cũng không thể tới quanh quanh quanh rầm rầm không đế quyền kính Hạo nhiên cương mãnh kích phá từng đợt nặng ngề cánh cửa không gian tựa hồ bất kỳ vật gì đều không thể ngăn cản hắn quyền kính chỉ là không đế phá hư khoái cánh cửa không gian đạn xanh tốc độ cũng mau Bảo trì một cái cân bằng, khiến cho quyền kính khoảng cách huyền hậu khoảng cách cũng không có kéo lại gần. Đây là huyền diệu vạn trọng môn sao? Không đế nhãn tình nhất mị, thần sắc ngưng trọng không ít. Những người khác cũng đúng huyền hậu bội phục không thôi, huyền hậu huyền diệu chi đạo, bác đại tinh thâm, huyền ảo vô cùng, so với tiền một nhiệm huyền diệu chi đạo tu luyện giả, huyền diệu vương, chỉ có hơn chứ không kém, sóng sao xô so sóng trước, mà có huyền hậu đồ đạc của mình. Ở một bên xem cuộc chiến hư hoàng biểu tình lạnh nhạt, không đế cùng huyền hậu đánh một trận. Với hắn mà nói, rất có đang xem cuộc chiến giá trị, chính dễ dàng làm hắn hơi chút đánh giá suất không đế cùng huyền hậu một ít điểm mấu chốt. Huyền diệu vạn trọng môn mặc dù được xưng không người nào có thể phá, nhưng chưa hẳn có thể ngăn được ta. Không đế khí tức trên thân càng cường đại rồi, thật hiển nhiên, hắn chuẩn bị động chính thức. Bất quá nhưng vào lúc này, không đế bỗng nhiên dừng lại thân hình, đến hư không nhìn lại. Ha ha, khương kiến không, làm gì gây chiến, đại gia ngồi xuống cùng nhau nói chuyện là được. Vô cùng khí tức kinh khủng Đột nhiên xuất hiện, toàn bộ tứ cực quảng trường trên không, vạn vèo trong điệp, lập tức, một luồng xo so hư hoàng cùng không đế hoàn yếu áp lực cường đại, từ trên trời răng xuống, đừng nói sinh tử cảnh trở xuống mọi người không chịu nổi, mà ngay cả một ít bình thường sinh tử cảnh vương giả cũng cảm giác thân hình trầm trọng rất nhiều, bó tay bó chân. Này là bao nhiêu niên tu vi, 1.500 niên, 2.000 niên. Thị Long Vương, chỉ có Long Vương tu vi mới có thể vượt qua không đế cùng hư hoàng. Long Vương cũng tới, xem ra hắn bế tử quan thành công. Mọi người tâm tư thay đổi thật nhanh, lập tức đoán được giả là ai. Long vương tuy nói không phải phong đế vương giả, lại là nhân loại trùng lớn tuổi nhất vương giả, tu vi sâu đậm, không người nào có thể chi, chỉ biết là, hắn đang tu vi lên, la đường kim phong đế vương giả đều không thể so sánh. Cho tới nay, Long vương đều có được phong đế vương giả chi thiên hạ đệ nhất người danh hiệu, thậm chí có nhân đem hắn trở thành hữu thực vô danh phong đế vương giả. Lão Long vương cũng tới. Tần liêu tùng hạ một hơi, trên mặt sắc mặt vui mừng. Trưng 753, ly khai chân linh đại lục. Cờ giác, tứ cực quảng trường không gian sụp đổ ra một đường vết rách, vẻ mặt hiền lành lao Long Vương cất bước mà ra, hắn tóc trắng xóa, tinh thần lại hết sức tốt, tựa hồ còn có thể sống trên rất nhiều năm, tinh khí thần so những đến tuổi kia không lớn sinh tử cảnh vương giả đều muốn tràn đầy. Long Vương tiền bối, Diệp Trần đám người hành lễ. Long Vương phất phất tay, đối với Diệp Trần cười nói, Diệp Trần, ngươi không đế tiền bối là cùng ngươi hay nói ra đấy, không cần để ở trong lòng hay nói giỡn, cái này có thể chưa hẳn. Không đế tự nhiên không phải cùng Diệp Trần hay nói giỡn, bất quá hắn đối với Long Vương rất là kiên kỵ, sống hơn 1.000 năm, ai cũng không biết Long Vương có nào thủ đoạn, hắn có lòng tin chiến thắng Long Vương, nhưng là cho rằng, chiến thắng Long Vương cỡ ơn ở trả giá vô cùng nghiêm trọng một cái giá lớn. Quan trọng nhất là dùng lực lượng một người, hắn cũng không nằm chắc đồng thời đối phó Long Vương cùng huyền hậu. Không đế, bạo Phong Vương chết, ta thật đáng tiếc, nhưng được làm làm vua thua làm giặc. Chỉ đơn giản như vậy, chúng ta cũng là như vậy đi tới. Huyền Hậu tản đi Huyền Diệu Vạn trong môn, theo trong hư không đi ra. Tốt một cái được làm vua thua làm giặc, tốt, hôm nay ta cho Lão Long Vương cùng Yến Nha đầu mặt mũi, không cùng ngươi không chấp nhận, nhưng ngày sau không nhất định rồi. Không đế thu liếm trên người bức nhân khí cơ, ngữ khí lạnh nhạt. Tứ cực đại đế mộ điệu dĩ nhiên mở ra, bên trong có thể làm cho hắn nhìn vào mắt thứ đồ vật ít càng thêm ít, nếu vì một chút cực phẩm bảo kiếm, cùng Huyền Hậu cùng với Long Vương khai chiến. Ngược lại tiện nghi hư hoàng, hắn có thể không có năm chắc tại huyền hậu cùng Long Vương liên thủ, không bị một điểm thương tổn. Ngay vậy, Long Vương cười nói, Diệp Trần, còn không cảm ơn ngươi không đế tiền bối. Đa tạ không đế tiền bối không so đo. Diệp Trần cũng là biết tiến tối người, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, nên túi đầu thời điểm hay là muốn túi đầu, cái đó và khuất phục không quan hệ. Không cần cảm ơn ta, chỉ là hôm nay mà thôi. Không đế phất phất tay, không hề nhìn Diệp Trần. Mấy người đang khi nói chuyện. Càng ngày càng nhiều sinh tử cảnh vương giả chạy tới, có đỉnh cấp vương giả Tạ vương, ngục vương, cũng có một chút thần lòng gặp vị không thấy đầu độc hành vương giả. Còn có một chút vương giả nghe đều chưa nghe nói qua, hẳn là cái loại này không có tiếng tâm gì ẩn thế vương giả. Diệp Trần, sau khi rời khỏi đây, ngươi cùng thân nhân của ngươi cáo biệt, chuẩn bị ly khai chân linh đại lục A. Huyền hậu vung tay háo, chế tạo ra một cái bình chướng vô hình, phòng ngừa ngoại nhân nghe được thanh âm của bọn hắn. khinh huyên nói cũng đúng Chân linh đại lục vương giả phần đông. Vẹn vẹn là nhân loại vương giả thì có hơn 100 cái. Tăng thêm những cái kia dị loại vương giả, giáp rối phức tạp, ngươi đạt được thiên hạt kiếm sự tình không phải bí mật. Tiếp tục lưu lại chân linh đại lục, vô cùng nguy hiểm, khinh huyên cùng lao long vương không có khả năng tùy thời tùy trô xuất hiện tại trước mặt người. Tần Liễu cũng nói, Diệp Trân gật gật đầu. Cái này ta có chuẩn bị tâm lý, là thời điểm ly khai chân linh đại lục. Hán đác tội sinh tử cảnh vương giả không ít Tuy nói những thứ này sinh tử cảnh vương giả hết sức kiêng kỵ huyền hộ cùng Long Vương, không dám ở bên ngoài đánh chết hắn, nhưng muốn muốn ám sát hắn, có rất nhiều thủ đoạn, tại nơi này, dựa vào người khác cuối cùng rơi xuống tầm thường, dựa vào mình mới là vương đạo. Ta và ngươi cùng một chỗ. Mộ Dung Khuynh Thành cầm chặt Diệp Trần bàn tay. Diệp Trần nghiêng đầu cười cười. Có nữ nhân yêu miến cùng, đi nơi nào đều không sao cả. Diệp Trần, ngươi yên tâm, người nhà của ngươi, không người nào dám di chuyển cũng sẽ không có phạm nhân cái này kiêng kỵ, mà ta Long Thần Thiên Cung cũng sẽ bảo đảm an toàn của bọn hắn." Long Vương nói tiếp, "Về phần Từ Tĩnh, ngươi cũng không cần lo lắng, nàng cùng các ngươi không giống với, chờ các ngươi lần nữa gặp mặt lúc, liền sẽ biết thân phận của nàng. Đến lúc đó, phải nhờ vào chính các ngươi bảo vệ mình rồi. Nhớ kỹ, không có có trở thành sinh tử cảnh vương giả lúc trước, tốt nhất không nên, không phải tất cả mọi người ngươi thành vi sinh tử cảnh vương giả, mà ta cũng không có vài năm tốt sống." Long Vương tiền bối. Diệp Trần mặt hiện lo lắng. Long Vương cười khoát khoát tay, sống hơn 1.000 năm, ta không ngủ rồi, nếu có thể ở trước khi chết, nhìn xem các ngươi lớn lên, không còn gì tốt hơn, nếu như ngươi cố tình lời mà nói, nói không chừng Long Thần Thiên Cung còn muốn dựa vào ngươi tới bảo tồn. Diệp Trần nghiêm mặt nói, tiền bối yên tâm, chỉ cần Diệp Trần một hơi còn tồn, tiêu cũng không lại để cho Long Thần Thiên Cung biến mất, đương nhiên, tiền bối nhất định có thể hảo hảo sống sót, ngươi nhiều lần xông qua tử quang rồi. Long Vương nói, không thể nào, sự tình bất quá ba, ta tình huống của mình chính mình rõ ràng nhất. Lúc này, huyền hậu thở dài, đây là một cái đại thế, cũng là một cái náo động thời kỳ, tương lai sẽ chuyện gì phát sinh, ai cũng không biết. Diệp Trần, Mộ Dung, Phong Nhi, ba người các ngươi là ta xem trọng thiên tài, nhất định phải cố gắng cường đại chính mình, nắm giữ vận mệnh của mình. Sư phụ, ta biết rồi. Yến Phượng Phượng thần sắc kiên định. Diệp Trần cùng Mộ Dung cũng sẽ. Diệp Trần cùng Mộ Dung khuynh thành liếp nhau. Gật gật đầu. Tốt rồi, chuyện kế tiếp các ngươi không sen tay vào được, nhớ kỹ, mau rời khỏi chân linh đại lục, ly khai càng xa càng tốt. Huyền hậu không muốn quá độ hù dọa mấy người, nhưng tất yếu cảm giác gác bách hay là muốn cho bọn họ tiền bối, cáo tử. Diệp Trần cũng không phải chậm chạm người, ôm quyền ly khai. Nhìn qua Diệp Trần đám người ly khai, Long Vương nói, cá nhân có người cơ duyên, chỉ có thể nhìn chính bọn Hà Nờ rồi. Hắn không phải vật trong ao. Huyền hậu một mực nhìn không thấu Diệp Trần. Diệp Trần tương lai thành tựu có bao nhiêu, ai đều không thể dự đoán. Ly khai mộ địa, Diệp Trần 5 người dựa theo đường cũng phản hồi, rất nhanh liền ra cấm địa, đến đi ra bên ngoài đấy. Diệp Trần, ta không có gánh nặng trên người, hiện tại liền chuẩn bị ly khai chân linh đại lục, bất quá ta sẽ đi tây phương biển cạn ngoại trừ biển sâu, nếu như các ngươi phương hướng cùng ta nhất trí lời mà nói, nói không chừng sẽ ở sâu dưới biển gặp được. Tôn Thiên Lãng cũng không có cứng rắn hậu trường, không ly khai, chỉ có một con đường chết Cho nên hắn phải ly khai chân linh đại lục Tôn huynh, lần này liên lụy ngươi rồi. Diệp Trần thật xin lỗi. Tôn thiên lãng mất hưng nói, nói gì vậy, nếu như không có các người, ta chết sớm ở bên trong rồi, hiện tại cái này mệnh là nhạt đấy, còn được đến không ít chỗ tốt. Diệp Trần, nếu như ngươi đem ta trở thành bằng hữu, cho dù là bằng hữu bình thường, về sau cũng đừng xách những sự tình này. Tốt, ta không đề cập tới. Diệp Trần cũng cảm giác mình quá không dứt khoát. Đã như vậy, sau này còn gặp lại. Sinh thời, ta cũng có thể bước vào sinh tử cảnh. Tôn Thiên Lãng ha ha cười cười, bay nhanh bỏ chạy. Rời đi một người, Diệp Trần bốn người vừa vặn cùng đường, cùng một chỗ chạy trở về. Khoảng cách huyền tông không xa địa phương, bốn người cũng muốn tách ra. Diệp Trần, sau này còn gặp lại. Đứng ở trên ngọn núi Yến Phượng Phượng Tư Thế Hiên Nang, nói, lần sau gặp mặt. Chúng ta đều là sinh tử cảnh vương giả. Nhất định, trải qua đồng cam cậu khổ. Diệp Trần sớm đã đem Yến Phượng Phượng trở thành bằng hưu tốt nhất, cái loại này không cần gì lý do, có thể vì đối phương xông pha khói lửa sinh tử chi giao. Diệp Trần, hào hào sống sót. Tân Liễu là mấy người trưởng bối, giản dò. Thiên Vũ vượt khoảng cách Nam chắc vượt có một đoạn không khoảng cách ngắn. Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh Thành thừa lúc bên trên phi hành khối lỗi, gấp 10 lần vận tốc gầm thanh bay vút. Phi hành khôi lỗi phần lưng. Mộ Dung Khuynh Thành nói, Diệp Trần, thời gian cấp bách. Ngươi không cần theo giúp ta quay về mộ dung gia tộc rồi, tự chính mình trở về là được. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Diệp chân cảm thấy có lý. Ừ đúng rồi, chúng ta ly khai chân linh đại lục, đi nơi nào? Mộ Dung khuynh thành hỏi. Diệp Trần nghiêng nhìn phía nam. Nói, chỗ đó có ta mấy người bằng hữu đi trước phía nam biển cạn, sau đó đi vô tận chi hải, địa điểm tập hợp ngay tại Nam trắc Vực gần biển quốc gia Thiên Nam Quốc ca. Thiên Nam Quốc là Nam Chắc Vực tiểu quốc gia một trong, tới gần phía nam biển cạn. Cung Thiên Phong quốc cách xa nhau cũng không tính rất xa. Tốt. Cùng Mộ Dung Khuynh thành sau khi tách ra, Diệp Trần lập tức hướng Diệp ra phương hướng bay đi. "Diệp ra. ngươi phải ly khai đại lục." Diệp Thiên Hào khó hiểu. Diệp Trần không thể không đem một sự tình nói cho cha mẹ. Trầm Ngọc Thanh trên mặt tuy nhiên không muốn, nhưng vẫn như cô nói, "Nhớ kỹ, ở bên ngoài cẩn thận một chút." Nên nhượng bộ thời điểm, hay là muốn nhượng bộ thoáng một phát để tránh gây thù hằn quá nhiều? "Mẫu thân, ta đã biết, phụ thân Ngươi cũng không nên lo lắng, lần này ta ly khai đại lục Tối đa 5 năm tả hữu, đối với võ giả chúng ta mà nói, 5 năm rất ngắn ngủi đấy. Tinh cực cảnh cường giả có thể sống 200 tuổi, Diệp Trần là cha mẫu cùng Diệp ra để lại rất nhiều tài nguyên, chung kích linh hải cảnh không phải là không có. Một khi trở thành linh hải cảnh đại năng, thì có 300 năm tuổi thọ. 5 năm so về 300 năm, hoàn toàn chính xác không đáng giá nhắc tới. Mặt khác có đệ đệ muội muội tại, Diệp Trần cũng có thể yên tâm ly khai. Chỉ cần ngươi bình an là tốt rồi. Diệp Thiên Hảo cùng Trầm Ngọc Thanh trên mặt đã không hề bỏ, lại có tự hào. Diệp Trần, là chân linh đại lục một cái chuyên kỳ, bọn hắn với tư cách Diệp Trần cha mẹ, sớm đã cảm thấy mỹ mãn. Lần nữa trở lại Lưu Vân Tông, Diệp Trần không khỏi cảm thán Lưu Vân Tông biến hóa. So về lúc trước Lưu Vân Tông, hiện tại Lưu Vân Tông quy mô làm lớn ra không chỉ gấp 10 lần, trong tông cao thủ càng là như mây. Theo trước kia một cái tinh cực cảnh cứng, giả, phát triển đến hơn 10 người. Nhất là lúc trước đệ tử Hạch Tâm, đều là tinh cực cảnh cảnh giới, mà trong đó người nổi bật, như La Hàn Sơn, Chú Mai cùng với Trương Hạo Nhiên đáng người, càng là đạt đến linh hải cảnh cảnh giới, hôm nay lưu. Vân Tông không dựa vào Diệp Trần, cũng là nam chắc vực hết sức quan trọng lục phẩm Tông Môn. Đương nhiên, đây hết thể đều là Diệp Trần mang đến ấy thiên tài phải có thiên phú, cũng muốn có tài nguyên, tài nguyên sung túc dưới tình huống, mới có thể đem thiên phú phát huy được phát huy tác dụng vô cùng. Dù sao không phải mỗi người đều có thể có thiên đại cơ duyên, một ít vận khí không tốt thiên tài, cũng bởi vì không có tài nguyên, tăng lên cảnh giới mới trở nên vô cùng chậm chạp. Nhìn thấy Diệp Trần, những thứ này cùng Diệp Trần đồng nhất đại đệ tử vô cùng cảm khái, bọn hắn mặc dù nói không có Diệp Trần thành tựu, nhưng ở Nam chắc vực là một mình đảm đương một phía cao thủ, sớm đã vượt qua bọn hắn trước kia mộng tưởng, bọn hắn làm sao không rõ, lưu vân tông cuộc khởi, là vì Diệp Trần, lúc trước Diệp Trần đạt được tiềm long bảng thứ nhất liền cho Lưu Vân Tông mang đến cực lớn số mệnh. Diệp Trần, mọi sự cẩn thận. Thân là Lưu Vân Tông tông chủ La Hàn Sơn lấy từng đã là đại sư tỷ Chu Mai làm vợ, hai người đã có hài tử, là một cái nữ hài. Bên cạnh, nhiều hơn một phần thành thuộc khí chất Chu Mai cười nói, người vĩnh viễn đều là Lưu Vân Tông kiêu ngạo, ta cùng Hàn Sơn thường xuyên nhớ lại cùng là đệ tử thời điểm. Diệp Trần quá không giống người thường rồi, Chu Mai nói không có thầm mến qua Diệp Trần, là không thể nào đấy, trên thực tế, Lưu Vân Tông 10 phần nữ hài Đều thầm mến qua Diệp Trần, nhưng các nàng chỉ có thể để ở trong lòng, bởi vì Diệp Trần cùng bọn họ cuối cùng không phải một cái đấy. Ha ha! Diệp Trần cười cười, hắn có đôi khi cũng rất nhớ lại. Diệp Trần, bảo trọng, trở nên ổn trọng trương hạo nhiên vô vô Diệp Trần bả vai. Sẽ! Diệp Trần nghiêng đầu nhìn nhìn tông môn rõ ràng, nhìn nhìn cùng hắn đồng nhất bối đệ tử mặt lộ vẻ dáng tươi cười, nhưng sau đó xoay người lướt đi thanh phong sơn. Thiên Nam Quốc, một tòa gần biển ngọn núi. Diệp Chân cùng Mộ Dung Khuynh thành dắt tay đứng ở đỉnh núi, xa nhìn phương xa cảnh biển, một vòng mặt trời đỏ chậm rãi bay lên, đem bóng lưng của hai người kéo vô cùng dài, tà áo tung bay. Chương 754: Khảo sát Vương Xả thực lực. Phía nam biển cạn không có đại lục cùng các biển cạn như vậy anh tạm, chỉ có một do vô số thế lực tạo thành phía nam biển cạn liên minh, đương nhiên, cũng không phải người nơi này đoàn kết, mà là đến từ biển sâu uy bi hiếp quá lớn, bất đắc di xuống, mới đoàn kết lại. Lúc trước đến phía nam biển cạn lúc Diệp Trần còn không có có đạt tới linh hải cảnh tu vi, là bị ngạo gia chi nhân đuổi giết tới. Lần này đến đây, Diệp Trần đã là linh hải cảnh hậu kỳ tu vi, luận thực lực, càng là đạt tới đạt trình độ cao nhất nửa bước vương giả cấp bậc, nhưng là hồi tưởng lại đáy biển cao nguyên chiến tranh, như trước lòng còn sợ hãi, lần kia chiến tranh, không phải một cái thế lực đối với một cái thế lực chiến tranh, là phía Nam biển cạn liên minh cùng biển sâu phần đông thế. Lực đại chiến, hắn tham dự cái kia lần, chẳng qua là lúc ban đầu chiến đấu. Song phương căn bản không có chăm chú lên. Chúng ta muốn đi đâu? Diệp chân phản đối mộ dung khuynh thành nói về về phía nam biển cạn sự tỉnh cho nên mộ dung khuynh thành còn không biết tới nơi này làm gì. Ta cùng thủy viên điều phủ có một ít giao tình, đi trước thủy viên động phủ A Từ biệt vài năm, cũng không biết tôn tiểu kim cùng vương xà hôm nay ra thế nào rồi. Mênh Ngông hải dương lên, một chỉ, cái, phi hành khôi lỗi trở hai đạo thân ảnh phá không mà đến. Phía dưới tiểu là thủy viên động phủ. Diệp Trần đang muốn thu hồi phi hành khối lỗi, chợt đấy, trong mắt hơi híp, "Anta e l đổ." Dưới đáy, nước biển bạo động, một căn màu bạc côn sắt càng đổi càng dài, cuối cùng mang theo phong vũ lôi điện xu thế, hóa thành một cây cột chống trời, Manh kích Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh thành, tuy nói Mộ Dung Khuynh thành thực lực hôm nay cũng là nửa bước vương giả cấp bậc, nhưng là đối mặt cái này một côn như trước có không chỗ có thể trốn nhỏ bé cảm, rắc, trong tầm mắt, ngoại trừ cái này một côn, không tiếp tục khác, là bằng Hưu Cũ. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, thò tay rút ra lôi kiếp kiếm, một kiếm nên đón tiếp lấy, theo một kiếm này chém ấm ra, thiên điệu bỗng nhiên ám lên, kiếm quăng như cầu vồng. Đ.A.N.G.Côn kiếm giao kích, Diệp Trần kinh nghi một tiếng nhịn không được rút lui mấy bước, cùng mánh sóng xung kích tắt thì đem phạm vi trên trăm ở bên trong nước biển lột bỏ một tầng. Ẩm ẩm, một đạo cột nước phóng lên trời, bên trong là một cái hồn thế viên hầu, này hầu trên tay nắm lấy một căn màu bạc côn sát, tay trưởng chân trưởng Phồng lên, cơ bắp tràn ngập sức bẩn, răng nanh theo môi trên rối ra, bén nhọn dị thường, màu vàng đồng tử cho không người nào so hung lệ cảm giác gắp bách. Từ huynh vừa lên đến tiểu cho ta một phần đại lệ A. Diệp Trần ngừng lui thế cười nói, hôn thế viên hầu tự nhiên là tôn tiểu kim, hôm nay tôn tiểu kim, toàn thân lông màu đen biến thành ngân màu đen, thân hình hơi chút gầy đi một tí, nhưng nhìn đi lên, ngược lại càng phát ra lực lớn vô cùng, thu bạo hung ác, so về trước kia nó, cảm giác gáp bách ra tăng lên không chỉ gấp 10 lần là vượn loại yêu thú. Mộ cho Khuynh Thành giật mình. Diệp Trần vi hai người giới thiệu nói, mộ dung đây là thủy viên động phủ Tôn Tiểu Kim, lúc trước từng đã cứu ta một mạng, Tôn Huynh, vị này chính là tại hạ bạn gái, tên là mộ dung Khuynh Thành. Song phương hiểu biết về sau, Tôn Tiểu Kim đánh giá đến Diệp Trần, một đôi màu vàng đồng tử đổi tới đổi lui, Diệp Huynh, người là linh hải cảnh hậu kỳ Tu Vi. Không tệ. Diệp Trần gật đầu. Tôn Tiểu Kim nói tiếp, ta đã là nửa bước yêu Vương Không thể tưởng được xuất kỳ bất ý một côn đều chỉ có thể làm cho người lui ra phía sau vài bước. Đáy biển cao nguyên chiến tranh từ khi bắt đầu về sau, sẽ không có chấm dứt qua, tôn thiểu kim kinh nghiệm trăm ngàn lần chiến tranh, cảnh giới mánh liệt thăng, một năm trước tiểu tăng lên đến nửa bước yêu vương cảnh giới, trong cơ thể xích kim hung viên huyết mạch càng là kích hoạt đại bộ phận, làm cho bộ lông do màu đen biến thành ngân màu đen, đồng tử biến thành màu vàng, sức chiến đấu so về bình thường nửa bước yêu vương, cường hoành không biết gấp bao nhiêu lần Diệp Trần vừa xong nước đế động phủ, Tôn Tiểu Kim sẽ biết, hắn muốn thử xem Diệp Trần thực lực như thế nào, cho nên mới có vừa rồi một màn kia. Nhưng là lại để cho hắn giật mình chính là, tiến bộ của hắn đại, Diệp Trần tiến bộ một điểm không kém cỏi hắn, đối mặt hắn xuất kỳ bất ý một ôn, chỉ, cái, lui nửa bước, mặt không đỏ hơi thở không gấp Xuất kỳ bất ý không tính là, có thể làm cho Diệp mỗi lui ra phía sau vài bước nửa bước vương giả cũng không nhiều, Tôn Huynh tính toán một cái. Diệp Trần cảm thán Tôn Tiểu Kim tiềm lực. Yến Phượng Phượng tuy nhiên là đạt trình độ cao nhất thượng phẩm tư chất, so Tôn Tiểu Kim hiếu thắng một ít, nhưng là cảnh giới giống nhau dưới tình huống, sức chiến đấu chưa hẳn so ra mà vượt Tôn Tiểu Kim, cũng không phải nói Thanh Phượng tư chất không ra hồn, chỉ có thể nói, tiến Phượng Phượng tại hỏa diễm không chế thượng lợi hại, mà Xích Kim hung viên huyết mạch, hoàn toàn là vì giết chóc mà sinh, là trời sinh đấu giả. Hôm nay ngươi là khách nhân, ta tiểu không tìm ngươi luận bàn rồi, chờ thêm hôm nay, chúng ta nhất định phải luận bàn thoáng một phát. Nếu như là những người khác Tôn Tiểu Kim căn bản khinh thường cùng hắn luận bàn chỉ là thay đổi Diệp Trần. Tôn Tiểu Kim ý chí chiến đấu thập phần dâng trào, với hắn mà nói, chiến thắng Diệp Trần, so chiến thắng 10 cái 100 cái nửa bước vương giả cũng phải có ý nghĩa. Ha ha! Diệp Trần cười cười, cũng không ngại Tôn Tiểu Kim thẳng thắn cá tính. Thủy viên độc phủ Thủy viên nhất tộc tộc trưởng Tôn Thái ha ha cười nói, Diệp Trần, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Vừa rồi Tôn Tiểu Kim cùng Diệp Trần giao thủ một chiều, hắn nhìn ở trong mắt. Chăm chú mà nói, Tôn Tiểu Kim cùng Diệp Trần bất phân thắng bại, mà cả hai tu vi cảnh giới thế nhưng mà kém một cấp độ. Tôn Tiền Bối quá khen. Diệp Trần ôm quyền. Ngươi lần này tới Thủy Viên Động Phủ, không phải là chuyên môn đến thăm chúng ta a Tôn Thái phân phó người cho Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh Thành châm trà đưa nước quả, hỏi. Diệp Trần nói, Diệp Mô đắc tội một ít vương giả, cho nên tạm thời ly khai thoáng một phát đại lục, đi ra bên ngoài sông Sáo. Lần này tới, vẫn An Tiền Bối cùng Tôn Huynh là thứ nhất Vân An Vương Xả cùng Vương Mị là hắn chút ít, qua 1 2 ngày sẽ ly khai. Tôn Thái gật gật đầu, đi ra bên ngoài sông sáo cũng tốt, thế giới bên ngoài rất lớn, đời này có thể tham dò 1 2 phần 10 cũng đã rất giỏi rồi. Uống trong chốc lát trà, Vương Xả cùng Vương Mị đã đến. Diệp đại ca. Diệp đại ca tốt. Vương Xả cùng Vương Mị mới vừa gia nhập đại sảnh, hữu thấy được Diệp Trần, Vương Xả trên mặt kìm lòng không được lộ ra sắc mặt vui mừng, ba lượng bước đi tới. Diệp Trần đứng người lên, Vô Vô Vương Sở bà vai, cười nói, nhiều năm không thấy, ngươi đã trưởng thành. Ly Khai lúc, Vương Sở còn là một thiếu niên. Diệp đại ca, ngươi là đồ nghịch mang bọn ta Ly Khai. Vương Sở trên mặt có một chút chờ mong, thủy viên động phủ người đối với bọn họ không tệ, nhưng là Diệp Trần đối với ân huệ của hắn, suốt đời khó quên, hắn vẫn muốn cùng Diệp Trần mới bước chân vào giang hồ. Diệp Trần lắc đầu nói, không được, về sau a. Biển sâu quá nguy hiểm, nhiều người cũng không nhất định là chuyên tốt. Như vậy a? Vương xà trong mắt vẻ thất vọng trợt lóe lên, trợt chú ý tới Diệp Trần bên cạnh mộ dung khuyên thành, hỏi, Diệp đại ca, vị này chính là. Nàng là mộ dung khuynh thành, bạn gái của ta. Đại tàu tốt. Vương xà nhu thuận nói. Ngươi tốt. Mộ dung khuynh thành trên mặt có một vòng ngượng ngùng. Đúng rồi, nhiều năm như vậy không thấy, các ngươi đã là linh hải cảnh tu vi, lại để cho ta nhìn xem thực lực của các ngươi như thế nào. Diệp Trần có suy tính lưỡng cá nhân thực lực ý tứ. Vương xà lập tức gật đầu. Thủy viên động phủ rộng rãi trên đất trống, bên ngoài vây quanh một vòng thủy viên, tôn thái cùng tôn tiểu kim đã ở trong đó. Trong tràng, Diệp chân đối với vương xả cùng vương mị nói, hai người các ngươi xuất thủ một lượt đi, ta chỉ dùng linh hải cảnh sơ kỳ tu vi cùng các ngươi chiến đấu. Hai người tu vi tăng lên quá là nhanh, nhất là vương xả rõ ràng cái sau vượt cái trước, đặt đến linh hải cảnh trung kỳ cảnh giới, cái này tuy có huyết mạch kết tinh nguyên nhân, nhưng là không thể tầm thường so sánh bất quá cảnh giới tăng lên nhanh, thực lực chưa hẳn tăng lên nhanh. Diệp đại ca, chúng ta muốn xuất thủ. Vương Xả cùng Vương Mị biết rõ Diệp Trần thực lực thập phần đáng sợ, bọn hắn có cự đầu xa huyết mạch, bình thường linh hải cảnh hậu kỳ đại năng, không, có thể là đối thủ của bọn họ, chỉ là đổi thành Diệp Trần, bọn hắn chỉ có thể toàn lực ứng phó, lại để cho Diệp Trần thỏa mãn. Diệp Trần gật gật đầu. Hòa xà vũ. Phong mãng rút sát. Vương Xả tìm hiểu chính là hỏa chi áo nghĩa, phối hợp thêm cự đầu xà huyết mạch, Lực sát thương kinh người, mà vương mị tìm hiểu chính là phong chi áo nghĩa, cùng vương xả hỗ trợ lẫn nhau. Diệp chân lắc đầu, lăng lệ ác liệt nhất chỉ điểm ra, hai cái chân nguyên đại xà bị hết thể hai nửa. Đem các ngươi lớn nhất bổn sự xử đi ra, các ngươi tại áo nghĩa thượng tìm hiểu, vẫn có chút thấp. Chỉ sử dụng linh hải cảnh sơ kỳ tu vi dưới tình huống, vừa rồi cái kia nhất chỉ, diệp chân hoàn toàn có năm chắc miểu sát hai người, cái này không thể để cho hắn thỏa mãn. Tốt! Vương xả hai người chăm chú mà bắt đầu khí tức trên thân đại thịnh, cùng lúc đó, sau lưng trong hư không, hiện ra hai cái cự xà hư ảnh, một đầu là 8 đầu xà, một đầu là 7 đầu xà, 8 đầu xà hư ảnh là vương xà đấy, vương mị kém hơn một chút, nhưng là rất lợi hại. Tê tê tê tê tê 8 đầu xà hư ảnh cùng 7 đầu xà hư ảnh bị ngọn lửa nóng bỏng cùng sắc bén cuồng phong, ba lô, 3 khỏa, 15 cái đầu rắn phân biệt công hướng dịp trần, lại để cho người hoa mắt. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Diệp Trần ngón tay bắn ra nguyên một đám đầu rắn. Đi. Chợt đấy. Vương xả tám đầu xa hư ảnh, lại kéo dài ra một cái đầu rắn, biến thành cửu đầu xa hư ảnh, chín cái đầu rắn, dùng huyền ảo quỹ tích phối hợp lại, cùng một chỗ công hướng Diệp Trần. Một khắc này, thời gian phản phất dừng lại, cái này chín cái đầu rắn, cũng không phải con số đơn giản như vậy. Hoàn Mỹ nửa yêu huyết mạch. Diệp Trần kinh nghi một tiếng, hắn ngược lại là không nghĩ tới, Vương xả rõ ràng đem cửu đầu xa huyết mạch tăng lên tới Hoàn Mỹ độ Cùng mộ dung khuynh thành hoàn mỹ nhân má huyết mạch đồng dạng. Phá. Ngón tay như mực, Diệp Trần nhất chỉ đánh bại cửu đầu xà hư ảnh kiến tạo đi ra lực trường. Diệp đại ca, chúng ta không thắng được. Vương xả lũi về sau hơn 10 bước, nói ra. Diệp Trần nói, coi như không tệ rồi, bất quá các ngươi quá chú trọng cửu đầu xà huyết mạch rồi. Tại áo nghĩa thượng tìm hiểu, có chút thấp, đúng rồi. Vương xả xem ra ngươi đã đạt tới hoàn mỹ cửu đầu xà huyết mạch. Diệp đại ca Ta đã luyện hóa được ba khóa huyết mạch kết tinh, vừa mới ổn định hoàn mỹ cựu đầu sa huyết mạch. Vương Xả cùng Vương mỹ ngay từ đầu ngáng hái, cho rằng có thể đi theo tại Diệp Trần sau lưng sẽ không kéo hắn lui về phía sau, nhưng là hiện tại xem ra, bọn hắn thái nhất mái hiên tình nguyện, Diệp Trần đem tu vi của mình hạn chế đến linh hải cảnh sơ kỳ cảnh giới, sau đó dùng chỉ đời, thay, kiếm, đều có thể dễ dàng đánh bại bọn hắn, căn bản không phải một cái cấp bậc đấy, kém nhiều cái cấp bậc. Khảo sát Vương Xả cùng Vương Mị thực lực, Tôn Tiểu Kim nhịn không được, kích động, Diệp Trần nhìn ra Tôn Tiểu Kim tâm ngứa khó nhịn, đề nghị đến thủy viên ngoài động phủ luận bàn. Đã là nửa bước yêu vương Tôn Tiểu Kim thập phân cường, tuyệt đối là đạt trình độ cao nhất nửa bước yêu vương cấp bậc, cứng đối cứng, Diệp Trần đều hơn một chút, không địch lại đối phương, bất quá khi Diệp Trần trang tàn cuối kỳ cuối tháng vừa ra, Tôn Tiểu Kim lập tức bị đánh bay đi ra ngoài, thua nửa chủ. Tại thủy viên động phủ ngây người một ngày, giữa trưa ngày thứ hai, Diệp Trần cung mộ huynh thành đã đi ra. Trưng 755, thôn vệ chi đảo truyền thuyết. Vô tận chi hải, một cái hình như chim to phi hành khôi lỗi tốc độ cao bay vút lấy. Vô tận chi hải không hổ là vô tận chi hải, hoang vắng một mảnh, đã bay 10 ngày 10 đêm, liền cái nhân ảnh đều không nhìn thấy. Phi hành khôi lỗi phần lưng có một cái nhà gỗ nhỏ, cái này nhà gỗ là diệp trần theo khôi lỗi môn phân đường di tích ở bên trong lấy được khôi lỗi phòng. Khôi lỗi phòng cũng lớn đến không tính được, sắp đặt tại phi hành khôi lỗi phần lưng, vừa vặn. Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh Thành nằm ngửa trong phòng, một vừa uống trà ăn trái cây, một bên nói chuyện thiếm. Nhẹ nhẹ cắn một cái hỏa lê, Mộ Dung Khuynh Thành nói, bất kể là nhân loại hay vẫn là yêu thú, phần lớn đều là ở trung động vật, vô tận chi hải lớn như vậy, thời gian dài nhìn không tới người cũng bình thường. Nhổ ra hỏa lê hột, Diệp Trần cười nói, may mắn có người theo giúp ta lưu lạc, bằng không cũng rất nhàm chắn đấy. Một người lưu lạc, lúc không có chuyện gì là ngoại trừ tu luyện hay vẫn là tu luyện, kỳ thật nhiều khi tu luyện đều là không ý nghĩa. Nói qua, Diệp Trần ôm mộ Dung Khuynh thành tay phải trượt vào đối phương trong vạt áo. Ngoán một cái lại là 4-5 ngày đi qua. Hôm nay, Diệp Trần cùng mộ Dung Khuynh thành rốt cục thấy được một nhân loại. Huynh đài, sao không đến tự tự? Diệp Trần đi ra khôi lối phỏng, đứng đang phi hành khơi lối đầu, cất giọng nói. "Rất xa, tên kia nhân loại bay tới. Người này tu vị cũng không yếu, cùng Diệp Trần giống nhau, linh hải cảnh hậu kỳ tu vị, tuổi ước chừng hơn 40 tuổi." Trong ánh mắt tràn ngập cẩn thận, tại vài dặm bên ngoài liền ngừng lại, không gần chút nữa. Tại Hạ Diệp Trần, không biết huynh đài họ gì. Diệp Trần mỉm cười nói, "Tại hạ Lưu Hải, nguyên lai là Lưu huynh." Diệp Trần ôn quyền, "Lưu Hải gặp Diệp Trần không như cái gì ác nhân, liền vội hoàn lễ." Diệp Trần đánh ra liếc Lưu Hải sau lưng, hỏi, "Lưu huynh, ta xem ngươi lúc trước vội vàng hấp tấp, nhưng cũng không có có đổ vật gì đó truy ngươi, để cho ta cực kỳ kỳ quái." Lưu Hải cười khổ nói, Diệp huynh có lẽ mới tới nơi đây a. Hoàn toàn chính xác. Diệp Trần gật gật đầu. Đã trầm mặc một lát, Lưu Hải mở miệng nói, nơi này là điểm xấu chi địa, ta khuyên ngươi mau mau lì khai. Điểm xấu chi địa? Diệp Trần trên mặt lộ ra nghi hoặc, Lưu huynh, vì cái gì nơi đây điểm xấu? Diệp mô rất là hiếu kỷ. Ngươi có hay không nghe nói qua về thôn phệ chi đảo truyền thuyết? Không có. Diệp Chân lắc đầu. Nơi đây phạm vi trăm vạn dặm, truyền thuyết có một tòa thôn phệ chi đảo. Bị cắn nuốt chi đảo nuốt đi vào người Chưa từng có người có thể đi ra Không biết có hay không trùng hợp Nơi đây tuy nhiên không rõ Nhưng bảo vật rất nhiều Rất nhiều vận khí tốt người Ở chỗ này đã chiếm được rất nhiều giá trị Không cách nào lường được bảo vật Không dối gạt Diệp Hinh Ta tới đây đấy Chính là vì thử thời vận Vừa mới nghe được một ít thanh âm kỳ quái Cho nên cuốn quyết ly khai Lại để cho Diệp Hinh Chế giới ước Lưu Hải giải thích nói Thôn vệ chi đảo Bảo vật phần đông Có ý tứ Diệp Trần sờ lên cái cảm. Diệp Huynh, có danh dối, ta đi trước. Lưu Hải nói. Thút, đà tạ. Cáo tử. Ông quyền, Lưu Hải hóa thành Lưu Quang, rất nhanh biến mất ở chân trời. Xoay người đi vào khôi lỗi trong phòng, Diệp chân đối với mộ dung khuynh thành nói, cũng không biết là thật hay giả. Mộ dung khuynh thành nói, có lẽ cùng xương mù cấm khu không sai biệt lắm. Ừ, loại địa phương này hay vẫn là đứng xa mà trông cho thỏa đáng. Không có người nào nguyện ý lâm vào loại này ra không được hiểm địa. Nhiều năm trước, Diệp Trần cũng là tại bất đắc di dưới tình huống tiến vào sương mù cấm khu, đổi thành lúc bình thường, hắn tuyệt đối sẽ không làm như thế. Như Lưu Hải theo như lời, thôn vệ chi đảo phụ cận bảo vật hấp dẫn rất nhiều người đến đây, ước trường phi hành mười mấy vạn dặm về sau, Diệp Trần thấy được một tòa xanh tươi hòn đảo, hòn đảo bên trên ngoại trừ đại lượng cây cối bên ngoài, còn có kéo dài công trình kiến trúc, nhìn qua rất là phôn hoa. Chúng ta đi nhìn xem Diệp Trần khống chế được phi hành khôi lỗi nhích tới gần. Rất náo nhiệt. Hòn đảo trên không, Diệp Trần có chút kinh ngạc, hòn đảo cũng không phải một cái tạm thời ở lại đấy, rất hiển nhiên, nơi đây phát triển làm một cái đặc thù thôn trấn, trong trấn, lui tới võ giả tu vị thấp nhất đều là tinh cờ cảnh, ngẫu nhiên còn có thể chứng kiến khí tức sâu không lường được nửa bước vương giả. Diệp Trần, chúng ta đi xuống đi. Hơn nửa tháng không ăn đến nóng hổi đồ ăn rồi, Mộ Dung Khuynh thành đề nghị. Tốt. Thu hồi phi hành khôi lỗi. Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh Thành hạ xuống đi. Rộng rãi phồn hoa trên đường cái, có rất nhiều người đang bày hàng. Cực phẩm thủy linh thạch, hối đoái 300 vạn khối thượng phẩm linh thạch, cố ý người nhanh chóng đến. 10 khối nửa cực phẩm hỏa vân thạch, hối đoái 150 vạn khối thượng phẩm linh thạch, không thành thật chớ quái rẫy. Sắp hang tầm thường, chủ quan khẩu hiệu làm Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh Thành hai mặt nhìn nhau. Thật kỳ quái. Mộ Dung Khuynh Thành nhịn không được nói, "Là rất kỳ quái, bọn hắn không sợ bị người nhớ thương sao?" Tại loại này không có quy tắc địa phương Bại lộ tài phú là vô cùng không sáng suốt hành vi Trừ phi là đối với thực lực của mình vô cùng có tự tin Thế nhưng là Diệp Trần thấy thế nào Cũng không thấy được những thứ này Chủ quan có thể giữ được chính mình tài phú Tu vị cao nhất cái kia cũng liền linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vị mà thôi Hắc hắc, hai vị là mới tới Bên cạnh, nhất trung niên thiện ý nói Đúng vậy, chúng ta vừa tới này đảo Diệp Trần trả lời Toà đảo này gọi là Thủy Tinh Đảo Hai vị có lẽ còn không biết, thủy tinh đảo cũng không phải là không có quy củ, mà là một cái quy củ vô cùng nghiêm khắc hòn đảo. khống chế thủy tinh đảo chính là hát thủy liên minh, hát thủy trong liên minh, ngũ phẩm thế lực thì có hơn 20 cái, lục phẩm thế lực tính ra hàng trăm, muốn ở chỗ này nháo sự, muốn gặp phải hát thủy liên minh, cao thủ đuổi dết. Trung Niên giải thích nói, thì ra là thế. Diệp Trân gật gật đầu, kỳ thật trong nội tâm còn có nghi hoặc, thầm nghĩ, cho dù nơi đây rất an toàn cũng không cần phải quang Minh Chính đại giao dịch các loại bảo vật. Tựa hồ nhìn ra Diệp Trần khó hiểu, trung niên nói tiếp, những thứ này chủ quán sở dĩ vội vã ra tay bảo vật, đổi lấy thượng phẩm linh thạch, là vì Hắc thủy liên minh nắm giữ chân nguyên thủy tinh chế tạo phương pháp, hơn nữa là đối ngoại bán ra đấy, chỉ cần ngươi xuất ra linh thạch, có bao nhiêu có thể mua bao nhiêu. Chân nguyên thủy tinh, đối ngoại bán ra. Diệp Trần chấn động. Chế tạo chân nguyên thủy tinh, nửa bước vương giả đều rất khó làm được, có thể làm được nửa bước vương giả tuyệt đối giải rắc không có mấy, chỉ có sinh tử cảnh vương giả mới có thể chế tạo, có thể là sinh tử cảnh vương giả không có khả năng đem mình chế tạo chân nguyên thủy tinh bán ra đi ra ngoài, một là không thiếu linh thạch, hai là nhân lực có hạn, cũng không thể không tu luyện, mỗi ngày chế tạo chân nguyên thủy tinh A, không có cái này tất yếu. Chân nguyên thủy tinh tác dụng rất lớn, dùng để tu luyện lời nói, sự tình nửa công gấp 10 lần, tại chân linh đại lục, chân nguyên thủy tinh tuyệt đối là có tiền mà không mua được bảo vệ. Không có cái nào tông môn nguyện ý đem chân nguyên thủy tinh bán ra đi ra ngoài. Biển sâu thật đúng là vô cùng kỳ quạc. Diệp Chân lắc đầu cười khổ. Mộ Dung Khuynh thành đối với Trung Nhân nói, có thể dùng linh thạch mua sắm chân nguyên thủy tinh, bao nhiêu thượng phẩm linh thạch một khối. Bởi vì chân nguyên thủy tinh quá trân quý, cho nên không có một cái nào tiêu chuẩn, tại thủy tinh đảo, một vạn khối thượng phẩm linh thạch mới có thể hối đoái một khối hạ phẩm chân nguyên thủy tinh, 100 vạn khối có thể hối đoái một khối trung phẩm chân nguyên thủy tinh. Về phần thượng phẩm chân nguyên thủy tinh, Hắc thủy liên minh ngược lại là không có. Chân nguyên thủy tinh cũng chia phẩm giai đấy, vừa bước vào sinh tử cảnh đấy, tối đa chỉ có thể chế tạo hạ phẩm chân nguyên thủy tinh, tu vị đạt tới một đã ngoài ngàn năm mới có thể chế tạo trung phẩm chân nguyên thủy tinh. Không biết ở nơi nào có thể hối đoái. Diệp Trần muốn mau mau đến xem. Chỗ đó có tòa nhà hình tháp, có thấy hay không? Bên trong có Hắc thủy liên minh cao thủ đang quản lý, các ngươi tiến đến, sẽ có người tiếp đãi các ngươi. Trung niên chỉ chỉ đường đi phần cuối một tòa tòa nhà hình tháp. đa tạ bẩm báo. Diệp Trần hai người cùng Trung niên cáo tử, hướng tòa nhà hình tháp phương hướng đi đến. Tòa nhà hình tháp bên ngoài không có hộ vệ, Diệp Trần hai người thẳng tiếp đi vào. Các người là đến hối đoái chân nguyên thủy tinh hay sao? Vừa mới tiến đến, thì có một vị khỏe mạnh đại hán tới đây mời đến. Không sai. Diệp Trần đánh giá chung quanh thoáng một phát, phát hiện lầu một liền mấy người, ngược lại là lầu hai trở lên có không ít sâu không lường được khí kh hẳn là Hắc Thủy Liên Minh cao thủ. Các ngươi là mới tới, trước ở chỗ này đăng ký thoáng một phát. Khóe mạnh đại hán xuất ra một khối ngọc cũng không phải ngọc, như thủy tinh không phải thủy tinh sáu cạnh tinh thể, tinh thể phát ra một vòng hào quang, tại Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh thành trên người quét xuống, Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh thành con mắt có chút níu lại, bọn hắn đã phát giác, hình ảnh của mình bị chứa đựng tiến vào sáu cạnh tinh thể ở bên trong, bên cạnh còn có đi vào thủy tinh đảo này. rất khó lường giả. Tốt rồi, Thu hồi sáu cạnh tinh thể, khỏe mạnh đại hắn nói, bởi vì các ngươi tại Thủy Tinh đảo thời gian còn không có đầy một năm, cho nên một tháng một người chỉ có thể hối đoái 10 khối hạ phẩm chân nguyên Thủy Tinh. Vừa rồi người nọ không phải nói có thể vô hạn hối đoái sao? Diệp Trân nói, hắn khẳng định không có nói rõ ràng, chúng ta quy củ của nơi này chính là như vậy, bất quá nếu là các ngươi nguyện ý tiếp được ta hát thủy liên minh nhiệm vụ, chẳng những có thể dùng hủy bỏ một năm kỳ hạn, hối đoái chân nguyên Thủy Tinh còn có thể đánh 90% giảm giá Nhận nhiệm vụ, nhiệm vụ gì? Mỗi tháng số 1, thủy tinh trong đảo Quảng Trường nhiệm vụ bài lên, sẽ có, đến lúc đó các ngươi có thể quyết định tiếp cái nào nhiệm vụ. Đã như vậy, trước cho chúng ta hối đoái 20 khối hạ phẩm chân nguyên thủy tinh a. Diệp Trần lấy ra 20 dương trang bị thượng phẩm linh thạch dương hỏa, chồng chất trên mặt đất. Số lượng vừa vặn. Khóe mạnh đại hán mở ra mỗi lần cái dương, nhẹ gật đầu, theo chữ vật linh giới trong lấy ra 20 khối hiện ra ngọc ảo sáng bóng thủy tinh đưa cho Diệp Trần. Ly khai tòa nhà hình thác, Diệp Trần nói, không thể tưởng được sâu trong biển, còn có như vậy một tòa đảo. Đại thiên không thiếu cái lạ, Diệp Trần, chúng ta muốn không nên ở chỗ này ngây ngốc một thời gian ngắn. Mộ Dung Khuynh Thành ruốt ruốt trong tay Trân Nguyên Thủy Tinh, hỏi. Dù sao cũng không có chuyện gì, ngay ở chỗ này ở lại một mấy ngày này nhìn xem. Diệp Trần nói, tìm một nhà quán rượu, Diệp Trần hai người vào ở xuống. Kế tiếp, Diệp Trần bắt đầu luyện hóa chân Nguyên Thủy Tinh. Chân nguyên thủy tinh là chân nguyên ngưng kết thành thể rắn, bất quá cũng không phải nói, đem mình chân nguyên áp xúc thành thủy tinh là được rồi, là phải đem chân nguyên trong một ít thuộc tính xóa, biến thành người người có thể luyện hóa thủy tinh, mới là chân nguyên thủy tinh. Nói thí dụ như, nếu như ngươi là thuộc thuộc tính chân nguyên, trực tiếp áp xúc thành chân nguyên thủy tinh cũng không phải thuần túy chân nguyên thủy tinh, mà là thuộc thuộc tính chân nguyên thủy tinh, chẳng những ổn, định độ thấp, dễ dàng tan giả, mà lại chỉ có thể cấp cho thuộc thuộc tính tu luyện giả luyện hóa, công dụng rất nhỏ. Chân nguyên thủy tinh không hổ là chân nguyên thủy tinh, chỉ dùng 5 khối, Diệp Trần sẽ đem tu vị theo linh hải cảnh hậu kỳ tăng lên tới linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong, cái này nếu đổi thành thượng phẩm linh thạch, tối thiểu cần thời gian mấy tháng. Chương 756, Đông Vương hạ mạnh hiểu linh. Theo linh hải cảnh hậu kỳ tăng lên tới linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong, cơ ơn ở chân nguyên thủy tinh cũng không phải nhiều, 20 khối chỉ dùng 5 khối. Bởi vì mộ Dung Khuynh thành tu luyện là ma lực, chân nguyên thủy tinh đối với nàng vô dụng cho nên 20 khối chân nguyên thủy tinh đều tại Diệp Trần nơi đây. Thu hồi còn lại chân nguyên thủy tinh, Diệp Trần nghĩ nghĩ, hay vẫn là lấy ra thiên yêu hỏa linh quả. Thép tốt muốn dùng tại trên lưới đao, nói cách khác muốn dùng tại thỏa đáng nhất thời khắc quan trọng nhất, hiện tại dùng thiên yêu hỏa linh quả, Diệp Trần linh khu có thể tăng lên tới Tứ dai, đã có tiến dai nửa bước vương giả điều kiện tiên quyết, nếu không phải dùng, còn không biết lúc nào có thể trở thành nửa bước vương giả. Đương nhiên, làm như vậy hoàn toàn chính xác có chút đáng tiếc Dù sao thiên yêu hỏa linh quả có thể làm cho tứ dai linh thân thể tăng lên tới ngũ dai, tam giai tăng lên tới tứ dai quá không biết trọng nhân tài rồi, có thể thời gian không đợi người, Diệp Trần sẽ không chờ đến linh khu tăng lên tới tứ dai, mới dùng thiên yêu hỏa linh quả. Ăn hết nhiều ngày như vậy hỏa lê, linh khu cường độ có chút tăng lên, đại khái tiếp cận tam dai đình phong, không biết đã luyện hóa được thiên yêu hỏa linh quả, có thể tăng lên tới trình độ nào. Dơ lên trong tay thiên yêu hỏa linh quả, Diệp Trần kỹ càng đánh giá một phen Chợt một ngụm nuốt vào trong miệng, hung hăng ngai hai cái. Nóng. Nuốt vào thiên yêu hỏa linh quả cảm giác đầu tiên chính là nóng, không phải từ ngoài vào trong nóng, mà là phát ra từ nội tâm nóng, phản phất thân thể cũng bị đốt lên. Nóng quá. Diệp Trần vội vàng bỏ đi toàn thân quần áo, chân chuồng ngồi xếp bằng trên giường. Đáng tiếc cởi quần áo một chút hiệu quả đều không có, mắt thường có thể thấy được. Diệp Trần thon dài cường tráng thân thể mặt ngoài, dâng lên màu trắng sương ngủ mơ hồ mang theo một tia màu đo. Màu đo càng ngày càng nhiều, cuối cùng thay thế màu trắng, biến thành màu đo khí lưu. Khí lưu phiêu dẫn ra, quý báo vật liệu gỗ chế tạo dường lớn nhanh chóng hóa thành cho bụi, vô thanh vô tức. Không hổ là thiên yêu hỏa linh quả. Diệp Trần sợ toàn bộ quán rượu đều bị đốt cháy, phi hôi yên diệt, không thể không theo chữ vật linh giới trong lấy ra một mặt tháp thuẫn. Xếp bằng ở tháp thuẫn lên, có tháp thuẫn cách nhiệt, trong phòng tuy nhiên như là bê tở lo bình thường, nhưng màu đo khí lưu sẽ không rời Diệp trần quá xa một phút đồng hồ đi qua Hai khác, nửa canh giờ, một canh giờ, cái này một canh giờ, Diệp Trần cảm giác mình như là bị gác ở nham thạch nóng chảy bên trên tiêu đốt, cơ bắp, hủy hệ thờ di cơ hở kinh mạch, xương cốt, không có một chỗ không chấp nhận khảo nghiệm, có đôi khi toàn thân nóng rác, đau đớn khó nhịp, có đôi khi xương cốt run lên, phản phất có vô số con kiến tại gắm nuốt, có đôi khi tức thì toàn thân co rút, không thể điều khiển tự động, về sau, Diệp Trần con mắt đều trở nên đỏ chết lên. thật đúng là mẹ nói đau Diệp Chân tự nhận là không nhất thiếu lực ý chí, nhưng giờ này khắc này, như trước có lên tiếng giống to xúc động. Đau đớn luôn luôn đi qua thời điểm, khi thân thể không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn lúc, một cổ cực kỳ sảng khoái khí lưu tự nhiên mà vây lăng ra, bởi vì tương phản quá lớn, khiến cho Diệp Trần rốt cục nhịn không được rên rỉ lên tiếng, toàn thân cao thấp 10 vạn 8000 quặng lông lâu ngay ngắn hướng huyết chương. Trước rèn luyện, lại bổ dưỡng, thì ra là thế. Lúc trước, Diệp Chân mỗi lần một tấc huyết nhục xương cốt đều bị rèn luyện lấy. Một ít rất khó thanh trừ tạp chất bị nung khô sạch sẽ. Sau đó, thiên yếu hỏa linh quả trong đặc biệt tinh chất chậm rãi khắc ở diệp Trần trong cơ thể, lại để cho diệp Trần linh khu rốt cục không hề chỉ là đơn thuần sắc thịt chi thân, mà là một loại rất cao đoan tồn tại, thật giống như tiến hóa biên giới giống nhau. Nếu có người ở chỗ này, lại có thể đủ nhìn thấu lợi mà nói, có thể trông thấy, diệp Trần huyết nục, trong suốt như ngọc, vô cùng đều đặn, hệ tờ di cờ hờ phảng phất hòa tan màu đo thủy tinh, xương cốt tức thì cùng loại màu trắng kim loại. Do ở bên trong ra ngoài, rực rỡ hẳn lên. Tứ giai linh khu đã thành. Thanh lương khí lưu tiêu hao sạch sẽ, Diệp Trần trong mắt hỏa hồng chi ý dần dần nội liễm. Có kết dứt. Ngẩng đầu, Diệp Trần nắm thật chặt quyền, cường đại lại để cho không gian đều có chút chấn động đứng lên, quán rượu trong phòng đồ dùng trong nhà ngã trái ngã phải. Không sai biệt lắm tiếp cận tứ giai đỉnh phong a, vừa vận tăng lên nhất giai. Tứ giai linh khu là vương giả thân thể, thân thể cường độ đạt đến không thuộc mình trình độ, không khoa trương mà nói, Dù là Diệp Trần không dựa vào hộ thể chân nguyên, tinh cực cảnh cường giả dùng sức toàn lực cũng đừng nghĩ làm bị thương hắn một phần một chút nào, coi như là linh hải cảnh đại năng, cũng không cách nào lại để cho Diệp Trần đã bị trọng thương, chỉ có linh hải cảnh tông sư hoặc là nửa bước vương giả, mới có thể khi hắn không để phòng điều khiển dưới tình huống, đưa hắn vào chỗ. Chết! Linh khu chính là linh khu, đại biểu chính là thân thể cường độ, cùng không có bao nhiêu quan hệ, nhưng không có đại quan hệ, cũng có tiểu quan hệ, Diệp Trần có thể phát ra được. Chính mình khí lực, thoáng cái theo 40 vạn cân tả hưu tăng lên tới 45.000 cân, trọn vẹn ra tăng lên 5 vạn cân, không nên xem thường 5 vạn cân khí lực, muốn biết rõ khí lực càng lên cao, càng khó tăng lên. Tứ dai linh khu đã thành, đi thông nửa bước vương giả con đường không có trở ngại. Mặc vào quần áo sạch, Diệp Trần ra khỏi phòng. Thủy tinh đảo quán rượu rất nhiều, phong cách không đồng nhất. Một nhà cổ kính quán rượu lầu 2, Diệp Trần cùng mộ rung khuynh thành gần cửa sổ mà ngồi. Chân Linh Đại Lục bất luận cái gì một nhà quán rượu, cũng không có có nhiều cao thủ như vậy ăn cơm uống rượu. Mộ Dung Khuynh thành liếc qua bốn phía, cảm khái nói: Diệp Chân nói, ngày mai sẽ là ngày một, đến Thủy Tinh đảo người rõ ràng nhiều đi một tí. Ừ, không biết có nào nhiệm vụ. Chân Nguyên Thủy Tinh không có người nào ngại nhiều, linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong đột phá đến nửa bước vương giả, cần đại lượng chân nguyên tích lũy, nửa bước vương giả tích lũy chân nguyên, cờ ơn ở số lượng càng là ra tăng tập bội, từ xưa đến nay Sở dĩ không có mấy người có thể vượt cấp chiến thắng sinh tử cảnh vương giả, cũng là bởi vì chân nguyên số lượng chênh lệch quá lớn, kỳ thật vừa bước vào sinh tử cảnh không mấy năm vương giả, tại áo nghĩa tìm hiểu lên, lại có thể có bao nhiêu lợi. Hạ! đập đạp đập đạp, đạp! Trên bậc thang truyền đến tiếng bước chân, rất nhanh, một nam một nữ đi tới. Nam rất tuổi trẻ, nhìn qua bất quá 25-26 tuổi, so diệp trần không lớn hơn mấy tuổi, nữ xinh đẹp nhiều vẻ, mặt mày ẩn tình, một đôi ánh mắt sáng dỡ. Phản phất biết phóng điện, tùy ý nhìn quét người liếc, đều có thể cho người tâm viên ý mã, tâm phủ khí táo. Khi nhìn quét đến Diệp Trần bên này lúc, nữ tử con mắt không khỏi sáng ngời, Diệp Trần ở vào trong tựu lâu, thật sự quá xuất sắc rồi, hạc giữa bầy gà, chăm chú mà nói, Diệp Trần không phải cái loại này tuấn Mỹ đến làm cho không người nào có thể nhìn gần tuyệt đại Mỹ nam tử, nhưng là vô cùng tuấn tú, nhất là khí chất trên người, trầm ổn như nước, hàm ẩn sắc bén, đối với nữ nhân cũng có 10 phần lực sát thương. Bất quá đợi nữ tử ánh mắt nhìn quét đến mộ dung khuynh thành trên người lúc, không khỏi hư lạnh một tiếng, mộ dung khuynh thành thật lâu không có mang cái khăn che mặt rồi, không nói khí chứa, riêng là tướng mạo có thể cùng nàng sánh vai người ước trong không một, thánh khiết trong mang theo tuyệt đại xinh đẹp, xinh đẹp ở bên trong, có bình thường nữ tử khó có thể có đoan trang. Xuất phát từ nữ nhân trời sinh so sánh tâm lý, nữ tử đối với mộ dung khuynh thành sinh ra vi diệu cam thủ, không thể tưởng được tại đây hoang tàn vắng vẻ khu vực, còn có như thế mỹ nữ. Cùng nữ tử cùng tiến lên đến thanh niên nhìn nhiều Mộ Dung Khuynh Thành vài lần, cảm thấy cùng bạn gái của mình so mà bắt đầu, phát hiện bạn gái của mình bất kể ở phương diện nào, đều hơi đang ở hạ phong. Tại hạ Đông Phương Hạo hai vị, có thể cùng cái bàn sao. Thanh niên vô cùng có phong độ đi tới, mỉm cười nói. Diệp Trần Nâng Trung trà lên, nói, hay vẫn là được rồi, chúng ta không thói quen cùng người trung bàn. Ách! Đông Phương Hạo nhìn về phía Mộ Dung Khuynh Thành. Mộ Dung Khuynh Thành không có đi nhìn hắn. Hạo ca, chúng ta ngồi ở đây a. Xinh đẹp nữ tử gặp bạn trai có chút xấu hổ, chỉ vào bên cạnh một cái bà nói, "Tốt." Đông Phương Hạo thuận thế ngồi xuống, chỉ chốc lát sau công phu, điếm tiểu nhị cho hai người đưa lên nước trà cùng hoa quả. Uống một ngụm trà, Đông Phương Hạo cười nói, "Hai vị cũng là đến Thủy Tinh đảo làm nhiệm vụ sao?" "Không nhất định." Diệp Trần đáp lời. "Ngày mai sẽ là mùng 1, chỉ cần hoàn thành Hắc Thủy Liên Minh nhiệm vụ, có thể vô hạn hối đoái chân nguyên Thủy Tinh, đối với chúng ta mà nói, Là một cái mười phần hấp dẫn, ta bây giờ là nửa bức vương giả cảnh giới, cỡ ân ở chân nguyên tích luy nhiều lắm. Nói qua nói qua, Đông Vương Hạo tận lực nói đến cảnh giới của mình. Đông Vương Hạo năm nay mới 34 tuổi, có thể ở 34 tuổi đạt tới nửa bức vương giả cảnh giới, tuyệt đối là hiếm thấy thiên tài, đây cũng là hắn một mực được tiêu ngạo địa phương. Bất quá các hạ cũng vô cùng không tệ, như thế nên kỷ, chính là linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vị, chỉ cần cơ duyên đầy đủ. Bước vào nửa bước vương giả cảnh giới không là vấn đề gì Nếu như không ngại lời mà nói Ngày mai chúng ta cùng một chỗ nhận nhiệm vụ Nhiều người an toàn một điểm Đông vương hạo không có đem lời nói nói rõ Kỳ thật hắn muốn nói là Một khi gặp được nguy hiểm Bằng ngươi một cái linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vị Có thể làm gì sự tình Ngươi chết không sao Một cái mỹ mạo đoàn trang nữ người đã chết Mới gọi đáng tiếc Hai vị ta là mạnh hiểu linh Hạo ca nói không sai Nhiều người an toàn một điểm Có hạo ca tại Bình thường nửa bước vương giả, không phải hắn mấy chiêu chi địch. Mạnh hiểu Linh tuy nói cảm thấy Diệp Trần rất tốt, nhưng nàng cũng không phải là mê gái chi nhân. Đồng phương hạo không chỉ có vóc người anh Tuấn, hơn nữa thực lực xuất chúng, tìm luận phạm vi mấy ngàn vạn bên trong thanh niên đồng lửa, cũng chưa chắc có thể tìm tới thứ hai, cùng đồng phương hạo so với. Diệp Trần cuối cùng kém hơn một chút, cho nên hắn đương nhiên giúp đỡ chính mình bạn trai nói chuyện. Ta sẽ xem xét đề nghị của các người đấy. Diệp Trần đứng người lên, chuẩn bị xuống lầu tính tiền Đồng Phương Hạo tùy theo đứng người lên, lễ phép nói, còn không biết hai vị danh tự, không ngại nói cho ta biết ta. Diệp Trần, đây là bạn gái của ta mộ rung khuynh thành. Nói xong, Diệp Trần cùng mộ rung khuynh thành cùng một chỗ xuống lầu. Ha ha! Đồng Phương Hạo mỉm cười nhìn hai người lì khai. chương 757, thực lực không tệ. Một đêm thời gian qua rất nhanh đi, đã đến giờ sáng ngày thứ hai. Thủy tinh đảo Trung ương Quảng Trường, tụ tập lấy ngàn mà tính người. Nhiệm vụ thứ nhất rất đơn giản. Ta tiếp nhận. Ta cũng tiếp. Bên ngoài giống như đều không sai biệt lắm đơn giản A. Tiếp cái nào đều giống nhau. Mọi người phát hiện, nhiệm vụ bài bên trên nhiệm vụ tuy nhiên không giống với, nhưng độ khó khăn đều rất thấp. Bọn hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, hát thủy liên minh phát đơn giản như vậy nhiệm vụ làm gì, chính mình hoàn thành không được sao, chẳng lẽ hát thủy liên minh làm như vậy là để hấp dẫn người tới đây. Đương nhiên, mọi người chẳng qua là như vậy tưởng tượng, đối với bọn họ mà nói, nhiệm vụ càng đơn giản càng tốt. Làm xong nhiệm vụ này, có thể vô hạn hối đoái chân nguyên thủy tinh rồi. Nhiệm vụ bài bên cạnh đứng mấy hàng hát thủy liên minh cao thủ, một cái trong đó thủ lĩnh đứng dậy, cười lạnh một tiếng, đừng tưởng rằng những nhiệm vụ này rất đơn giản, không kệ, nhiệm vụ bản thân là đơn giản, nhưng các ngươi không nên quên, nơi đây là địa phương nào. Trải qua cái này thủ lĩnh một nhắc nhở, mọi người giật mình, đúng vậy à, nơi đây thế nhưng là tồn tại thôn phệ chi đảo truyền thuyết, bị cắn nuốt đi vào, có đi không về. Như la đu nở dê pha y thôn phệ chi đảo, nhiệm vụ tính nguy hiểm liền lớn hơn. Ngoài nó, thôn phệ chi đảo chỉ là truyền thuyết, đụng phải, chỉ có thể trách ta không may, sợ lời mà nói, ta liền sẽ không tới. Đúng, ai sợ ai? Tới đây người, kẻ tài cao gan cũng lớn, căn bản không có mấy cái sẽ lo lắng sợ hãi. Chúng ta tiếp cái nào nhiệm vụ? Diệp chân đánh giá liếc nhiệm vụ bài, hỏi mộ dung khuynh thành. Mộ dung khuynh thành suy nghĩ nói, liền thứ 2A. Nhiệm vụ này là để cho chúng ta tìm kiếm trên bản đồ cổ di tích. Tốt, vậy tuyển cái này, tiền thù lao cũng không thấp. Nhiệm vụ bài bên trên nhiệm vụ đều cũng có tiền thù lao đấy. Đương nhiên, tiền thù lao rất thấp. Thứ hai nhiệm vụ tiền thù lao phân 3 cấp bậc, tinh cực cảnh cường giả 1.000 khối thượng phẩm linh thạch, linh hải cảnh đại năng 2 vạn khối, nửa bước vương giả 10 vạn khối. Cái này nếu tại địa phương khác, rất không thể tưởng tượng nổi. Bình thường tông sư tiền thù Chẳng qua là mọi người cũng không phải là vì tiền thù lao làm nhiệm vụ, có cũng tốt, không có cũng không sao cả. Hắc thủy liên minh cũng có thể đưa ra tiền thù lao, ngược lại khiến cho mọi người hảo cảm. Bất quá những thứ này tiền thù lao là ở nhiệm vụ sau khi hoàn thành mới cho, chưa hoàn thành nhiệm vụ, tiền thù lao hủy bỏ. Các ngươi cũng là tuyển thứ hai nhiệm vụ, thật là tinh xảo. Cách đó không xa, Đông Vương Hạo nghe được hai người đối thoại, lộ ra mỉm cười. Kỳ thật hắn còn không có quyết định chọn cái nào nhiệm vụ. Hắn là đang đợi Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh Thành quyết định, bằng không thì, như thế nào có cơ hội tiếp xúc. Cái kia thật đúng là khéo léo. Diệp Trần cười nhạt một tiếng. Có muốn hay không đổi một cái? Mộ Dung Khuynh Thành như mày. Không cần, chúng ta đổi, bọn hắn cũng sẽ đổi, vẽ vời cho thêm chuyện ra, ta ngược lại muốn nhìn, bọn hắn muốn chơi dặn gì. Diệp Trần cũng không phải sợ phiền phức người, nếu như phiền toái chủ động tìm tơ ý cứ a trốn tránh cũng không phải biện pháp giải quyết tốt nhất. Chúng ta thật đúng là có duyên. Đang tiếp nhiệm vụ lập tức muốn bắt đầu, nếu không nhất định tìm các ngươi đi uống rượu." Đông Phương Hạo nói. "Ha ha, Hạo ca thế, nhưng là rất ít mời người uống rượu." Mạnh Hiểu Linh xen vào một câu. Nhưng vào lúc này, nhiệm vụ bài phụ cận Hắc Thủy Liên Minh cao thủ riêng phần mình tách ra, xếp thành một hàng, theo thứ tự là ba cái một tổ, tổ một thủ lĩnh hét to nói, "Ai tiếp nhiệm vụ thứ nhất, đến nơi này của ta tập hợp. Tiếp thứ hai nhiệm vụ, cũng đến nơi này của ta tập hợp. Còn muốn có người mang sao?" Đồng phương hạo như mày, hắn so Diệp Trần sớm đến không có vài ngày. Tổng cộng 10 cái nhiệm vụ, bình quân gánh bắt xuống, tiếp đồng dạng nhiệm vụ người có mấy trăm, Diệp Trần cái này tổ ước chừng hơn 200 người, trong đó tinh cực cảnh cường giả thì có hơn 100 cái. Các ngươi nghe cho kỹ, ta là các ngươi cái này tổ dẫn đội chi nhân, tất cả muốn nghe theo chỉ huy của ta, có ai không nghe theo chỉ huy, cố ý quay rối đấy, ta sẽ nhượng cho hắn lập tức ly khai đội ngũ, trong vòng một năm, hủy bỏ nhận nhiệm vụ tư cách. Đa Hạp Thủy Liên Minh không chào đón hắn. Tổ hai thủ lĩnh là một tóc xám hán tử, tu vị rất cao, là một gã nửa bước vương giả, cùng ở bên cạnh hắn hai vị cũng là cực hạn tông sư, được cho đội hình cường đại, chỉ sợ cũng chỉ có Hạp Thủy Liên Minh khổng lộ như vậy liên minh mới có thể phái ra nhiều như vậy nửa bước vương giả cùng cực hạn tông sư. Yên tâm, các ngươi nói cái gì liền làm gì, chỉ cần không cho ta chịu chết là được rồi. Diệp Chân bên cạnh, mặt Đa Eizo gia hán tử cao giọng nói, hắn là một gã nửa bước vương giả. Cái này tổ, liền hắn và Đông Phương Hạo là nửa bước vương giả. "Tốt, ta tin tưởng các ngươi cũng sẽ không làm chuyện điên rồ." Tóc xám hán tử gật gật đầu. "Đã như vậy, lên đường đi, thời gian không đợi người." Tóc xám hán tử không nói thêm gì nói nhảm, trực tiếp cùng hai gã khắc cực hạn tông sư bay lên trời, hướng phía xa xa bay vút. "Đi." Diệp Trần đám người đi theo. Khoảng cách Thủy Tinh đảo hơn 50 vạn dặm bên ngoài trên biển không, trung trung điệp điệp hơn 200 người hư lập ở trên trời, tóc xám hán tử nói: Cổ di tích vị trí có lẽ ở nơi này mảnh biển rộng phía dưới, mọi người dù thế nào không nên tụt lại phía sau, sâu trong nước, nguy hiểm không chỗ nào không có. Chỉ cần không gặp hải yêu vương là được. hung ác hán tử liếm liếm bởi môi. Đông phương hạo hai tay ô ngực, tự tin nói, Diệp Hinh, mộ dung cô nương, đợi lát nữa chúng ta một tiểu đội, ta sẽ bảo vệ các ngươi bình yên vô sự. Mộ dung khuynh thành nói, chúng ta sẽ bảo vệ tốt chính mình đấy. Ha ha, không sợ ngoài ý muốn chỉ sợ vào nhất. Đông Phương Hạo trên đường đi, thường xuyên tìm cơ hội cùng Diệp Trần nói chuyện, nhưng thật ra là dùng Diệp Trần làm cầu nối, cùng Mộ Dung Khuynh Thành đắc bên trên lời nói, đáng tiếc một mực không có gì thành quả. Mộ Dung Khuynh Thành tuy nhiên nhìn qua cao quý đoan trang, tựa hồ chẳng phải cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài, nhưng Đông Phương Hạo tại nàng nơi đây đụng phải không ít cái đinh. Đông Phương Hạo hận không thể có cái gì cực lớn nguy hiểm xuất hiện, hảo hảo biểu hiện một phen. Diệp Trần thờ ơ lạnh nhạt, nếu không phải Đông Phương Hạo biết rõ đúng mức, Hán không ngại làm cho đối phương biết rõ trời cao bao nhiêu, đất rộng bấy nhiêu. Xuống dưới, tóc xám hán tử ba người đi đầu lướt tiến trong nước biển. Siêu siêu siêu. Sau một khắc, hơn 200 người nhao nhao lướt đi vào, chỉ chốc lát sau công phu. Trên biển lớn, một bóng người cũng nhìn không tới. Biển sâu sở dĩ là biển sâu, không những bởi vì nơi này nguy hiểm vô cùng, cái gì vô cùng kỳ quạc yêu vật đều có. Quan trọng nhất là, biển sâu chiều sâu nếu so với biển cạn nhiều hơn rất nhiều, ở chỗ này. Nước biển đạt tới 10 và mét, 20 vạn mét đều rất bình thường, bình thường tình cực cảnh cường giả cũng khó khăn lặn xuống, cho nên mới đến thủy tinh đảo tinh cực cảnh cường giả, ít nhất cũng là tình cực cảnh hậu kỳ tu vị. Ước chừng lặn xuống mười mấy vạn mét sau lúc, bốn phương tám hướng đột nhiên nhiều hơn rất nhiều sáng lên điểm, những thứ này sáng lên điểm hướng phía bên này tụ tập tới đây. Tóc xám hán tử trong mắt hơi híp, thanh âm tại chân nguyên thúc đẩy xuống, khuyết tán đi ra ngoài, "Mọi người cẩn thận, đây là biển sâu độc giác điện man trình." Biển sâu độc giác điện man trình trong cơ thể hẩn chứa cường đại lôi điện, một khi hình thành quy mô, vô cùng đáng sợ, tại sâu trong nước vô cùng thông thường. Công kích Không cần có người mệnh lệnh, mọi người theo bản năng phát động công kích, từng đạo kiếm khí, đao khí, quên ảnh oanh hướng rầm rạp chẳng chịt độc giác điện man trình bày Bùm bùm cách cách Độc giác điện man trình đã bị công kích, càng thêm nổi giận, trên người lôi điện giật tản ra đến, đem phạm vi hơn 10 giảm biến thành lôi điện khu vực đánh nhau kịch liệt một lát Độc giác điện man trình cuối cùng không địch lại diệp trần đắng người, bị giết thất linh bắt lạc. Ấm ẩm Ẩm. Chợt đấy, một cái cực lớn độc giác điện man trình lay động cái đuôi, bay nhanh trùng kích tới đây, trên người lôi điện, trong lam mang hác, đem quanh người nước biển búp hơi sạch sẽ, biến thành một mảnh chân không. Độc giác điện man trình vương. Mọi người lắp bắp kinh hãi. Cái này đầu độc giác điện man trình là trong đó thủ lĩnh, rõ ràng cho thấy nửa bước hải yêu vương, chẳng những hình thể cực lớn, yêu lực ngút trời trên người lôi điện cực kỳ đáng sợ, bình thường nửa bức vương giả gặp được độc giác điện man trình vương, chỉ có chạy trốn một đường, bởi vì căn bản là đánh không lại. Tại nửa bức hải yêu vương ở bên trong, độc giác điện man trình vương đều được cho một phương bá chủ, cái kia được trời ưu ái lôi điện, ai cũng không dám coi thường. Độc giác điện man trình vương xuất hiện, lại để cho mọi người cẩn thận, tóc xám hán tử lúc này cũng không có lên tiếng, hai tay ôm ngực, nhìn về phía hung ác hán tử cùng Đông Phương Hạo. Ngoại trừ tóc xám hán tử Này hai người là duy nhất nửa bước vương giả. Ta đến." Đông Phương Hạo nhìn mộ dung khuynh thành liếc, trong đám người đi ra. "Hắc hắc." Hung ác hắn tử mừng rỡ người khác thay hắn dọn dẹp, trong miệng phát ra khó nghe tiếng cười. "Cici." Độc Giác Điện Man Trình Vương cảm nhận được Đông Phương Hạo trên người phát ra cường đại khí tức, tương đối so với thân thể rất nhỏ ánh mắt đồng tử co rút lại, ẩn chứa hung quang. "Nếu như là Bạch Cốt xa Vương, ta có lẽ sẽ kiêng kỵ một hay, chính là Độc Giác Điện Man Trình Vương." cũng dám ngăn đón đường đi của chúng ta. Đông Phương Hạo dơ tay lên, một cây bốn năm thực dài côn sắt xuất hiện ở trên tay, côn sắt chẳng qua là nửa cực phẩm bảo khí, bất quá nhìn qua cực kỳ trầm trọng, như cu nở dê la một ngọn núi luyện chế mà thành. C c c c. C c. Ầm ầm, bùm bùm cách cách. Độc giác điện màn trình vương bị Đông Phương Hạo chọc giận, đầy trời lôi điện tự trong thân thể tuân ra mà ra, bay hướng cách đó không xa Đông Phương Hạo, đối mặt vực này đổ sộ tình cảnh, Không ít người sắc mặt trăng sám, bọn hắn tự nhận là, tại đây vô cùng lôi điện phía dưới, một lần hô hấp đều kiên trì không xuống. Chết! Đón đầy trời lôi điện, Đông phương hạo thân hình loay lên, lướt hướng độc giác điện man trình vương phần lưng, trên đường, tuôn ra mà đến lôi điện chưa cẩn thận, đã bị trong tay hắn côn sắt cho đánh tan. Đồng phương hạo tốc độ cực nhanh, lại dẫn một kia cũng thực cũng giả hương vị, độc giác điện man trình vương căn bản không cách nào khóa chặt lại đối phương dấu vết hoạt động, chỉ có thể bị động quần quận thân thể Gia tăng lôi điện phạm vi công kích. Bá. Quần quần trong nước biển, ánh sáng tím loay lên, Đông Phương Hạo đột ngột xuất hiện. Liệt địa thức. Cầm trong tay côn sát, Đông Phương Hạo một côn nện ở độc giác điện man trình vương đầu. Ô ô ô ô một tiếng. Màu vàng vầng sáng tăng bọn, đem độc giác điện man trình vương toàn bộ bao trùm đi vào. Sau một khắc, độc giác điện man trình vương thân thể chia 5 xe 7. Nước ra chỗ không có một kia máu loang chảy ra, toàn bộ hóa đá. Phản phất là một tòa bị đập nát độc giác điện man chính vương thành tượng. Có ý tứ, rất mạnh a. Hung ác hán tử có chút ngoài ý muốn. Trong nhóm người này, có lẽ dùng thực lực của hắn mạnh nhất. Tóc xám hán tử thầm nghĩ trong lòng. Mạnh Hiểu Linh đối với Diệp Trần cùng mộ dung khinh thành cười nói, như loại này độc giác điện man chính vương, Hạo ca giết vài đầu, liền cái kia cực độ tản nhẫn xương trắng xa vương, đều chưa hẳn là Hạo ca đối thủ, với hắn tại, chúng ta rất an toàn, không cần lo lắng khác. Thực lực không thể Diệp Chân khẽ gật đầu. "Suỵ." Mạnh Hiểu Linh thiếu chút nữa cởi ra tiếng, đối phương chẳng qua là linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vị, rõ ràng bình phán bạn trai nàng thực lực chẳng qua là không sai. Chương 758, không nên hỏi thì chớ nên hỏi. Độc giác Điện Man Trình Vương vừa chết, còn dư lại độc dược điện man trình như là mất người tâm phúc, bối rối tháo chạy, trong chốc lát biến mất vô tung vô ảnh. Thật lâu không có hoạt động gân cốt, đáng tiếc hay vẫn là quá ngắn. Thu hồi côn sát Đông Phương Hạo có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Cái này Đông Phương Hạo thật đúng là mạnh mẽ. Ta gặp qua không ít nửa bước vương giả, nhưng không có một cái nào mạnh như thế Hung Hãn, đây chính là độc giác điện man chính vương a, rõ ràng bị một chiêu đánh chính là chia 5 x 7. Nửa bước vương giả cũng chia cấp độ, cái này Đông Phương Hạo hẳn là cực hạn nửa bước vương giả a. Mọi người gặp Đông Phương Hạo dáng một gậy chết tươi độc giác điện man chính vương, đều nghị luận, không ít phong nhã hào hoa nữ tử quăng đi mập mở ánh mắt. Tốt rồi, chúng ta tiếp tục đi tới. Tóc xám hán tử nhìn nhiều Đông Phương Hạo vài lần, cao giọng nói. Tại tóc xám hán tử dưới sự dẫn dắt, đội ngũ tiếp tục lặn xuống, bất quá cùng lúc trước so sánh với, trong đội ngũ không hề không khí trầm lạng, nói chuyện phiếm người rất nhiều, chủ đề trên cơ bản tập trung ở Đông Phương Hạo trên người, trẻ tuổi, thực lực mạnh, Đông Phương Hạo không hề nghi ngờ đã trở thành mọi người trung tâm. Trong đội ngũ, Đông Phương Hạo đối với Diệp Trần cùng mộ dung khinh thành cười nói, cái này độc giác điện man trình vương thực lực không tính rất mạnh, tuổi đoán chừng không cao hơn 3000 năm. Lần trước ta gặp được một đầu 5.000 năm độc giác điện man trình vương, phí hết rất lớn, khí lực mới đánh bại. Yêu thú tuổi thọ phổ biến so nhân loại dài, một ít quy loại yêu thú, thậm chí có thể sống qua mấy vạn năm thậm chí mười vạn năm, nhân loại thúc ngửa cũng so ra kém, nhưng nhân loại có nhân loại ưu thế, nhân loại tuy nhiên tuổi thọ ngắn, người bình thường tối đa sống đến 100 tuổi tả Hữu bất qua ông trời là công bình đấy, làm cho nhân loại ngộ tính rất mạnh, có thể trong khoảng thời gian ngắn tìm hiểu đáo nghĩa, yêu thú liền lộ ra ngu rốt rất nhiều. Mấy trăm năm đều chưa hẳn so ra mà vượt nhân. Loại mấy năm thời gian, cho nên đối với yêu thú mà nói, biến hóa vô cùng trọng yếu, chỉ cần hóa thành hình người, nộ tính mà bắt đầu tiếp cận nhân loại, mà yêu thú biến hóa có sớm, có mượn cũng cùng nộ tính có nhất định quan hệ, ví dụ như Yến Phượng Phượng cũng rất đã sớm có thể biến hóa rồi. Diệp chân cười nhạt một tiếng, không nói gì. Hai người cũng không nói tiếp, lại để cho Đông Phương hạo hơi không vui, ánh mắt chuyển qua mộ rung khuynh thành trên người, mộ rung cô nương. Trên người của ngươi phát ra khí tức tựa hồ không phải chân nguyên, ta sớm đã có châu nghi vấn, không biết cô nương có thể báo cho biết. Mộ Dung Khuynh Thành nói, không thể trả lời. Có cái gì khó mà nói đấy, mọi người cũng coi như bằng hữu Mạnh hiểu linh giúp đỡ lấy Đông Phương Hạo. Đông Phương Hạo cười nhẹ nhàng nhìn xem Mộ Dung Khuynh Thành, tiên lặng nghe đối phương trả lời. Diệp chân sắc mặt lạnh xuống, hai vị, có chút không nên hỏi đồ vật, tốt nhất đừng hỏi. Ngươi! Đông Phương Hạo tự nhận là khí độ vượt qua nhân Diệp Trần Thái Độ, lại để cho hắn hết sức cam thức, đối phương rõ ràng không có đem hắn nhìn ở trong mắt, nếu như không phải có mộ rung khuyên thành tại, hắn đã sớm nhìn không nổi nữa, một cái chính là Linh Hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vị, lại dám cùng hắn nói như thế. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Mạnh hiểu Linh cũng có chút không quen nhìn Diệp Trần Thái Độ, nhỏ rộng thầm thì. Xem ra giữa chúng ta cũng không có cộng đồng chủ đề, tụ cùng một chỗ không có quá tất yếu. Mộ rung khuyên thành những mày, cùng hai người kéo ra khoảng cách. Diệp Trần lúc này cũng nói, hai vị, về sau không có chuyện gì, tốt nhất không nên quấy giày chúng ta, ta không là cái gì tốt tính khí người. Nói qua, hướng mộ rung khuynh thành bên kia lại gần. Đông Phương Hạo sắc mặt rất khó nhìn, muốn rất khó xem có bao nhiêu khó xem, ánh mắt âm trầm như nước. Tức chết buồn cô nương rồi, hai người này thật sự là không biết tốt xấu. Mạnh hiểu Linh nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn sẽ có hối hận thời điểm. Đông Phương Hạo ngữ khí trầm thấp, mọi người lặn xuống tốc độ rất nhanh. Chỉ chốc lát sau công phu, đã đi xuống lặn xuống 18 vạn mét chiều sâu, nơi đây thủy áp không cách nào tưởng tượng, tuyệt đối có thể đem một khối lớn sắt thép bóp vào thành bi thép, bình thường tinh cực cảnh cường giả đến nơi đây, sẽ là một quả viên thịt. Di tích vị trí có lẽ nhanh đến rồi, mọi người cẩn thận một chút. Tóc xám hán tử ở phía trước nói ra, có cái gì đã đến, là biển sâu thực nhân ngư. Diệp chân rất xa liền cảm ứng được có đại lượng biển sâu thực nhân ngư tới gần nơi đây, nơi đây thực nhân ngư, hình thể rất nhỏ chỉ có ngón giữa dài ngắn, bất quá đối với thực nhân ngư loại này quẩn cư hung vật mà nói, hình thể càng nhỏ, ngược lại lực sát thương càng lớn, khi tính bằng đơn vị hàng nghìn thực nhân ngư điên cuồng tuân đi qua, tuyệt đối là diệt sạch tính hai nạn. Rất nhanh, những người khác cũng cảm ứng được biển sâu thực nhân ngư đến, nguyên một đám hô hấp dồn dập, thần sắc bối rối. Ừ, không có ta, xem các ngươi như thế nào ngăn cản. Đông Phương Hạo được chứng kiến biển sâu thực nhân ngư đáng sợ, loại này thực nhân ngư, một cái sức chiến đấu cũng không cao Một cái báo nguyên cảnh võ giả liền có thể đối phó, nhưng biển sâu thực nhân ngư có hai cái đặc điểm, cái thứ nhất là thân thể cứng rắn, thứ hai là hàm răng vô cùng sắc bén, thân thể cứng rắn tới trình độ nào, linh hải cảnh đại năng đều không thể một kích giết chết, hàm răng sắc bén đến có thể cắn thủng linh hải cảnh đại năng hộ thể chân nguyên, một khi biển sâu thực. Nhân ngư hình thành quy mô, nửa bước vương giả đều có tương đối uy hiếp. Thật đúng là phiên thoái. Tóc xám hán tử linh hồn lực thăm dò vào đến chữ vật linh giới ở bên trong tìm kiếm lấy cái gì? Biển sâu thực nhân ngư tốc độ rất nhanh, mấy lần thời gian nháy mắt đã đến phụ cận, cùng lúc đó, tóc xám hán tử cũng ném ra một quả màu xanh lá dược hoàn, từng sợi màu xanh lá khí tức tràn ngập đi ra ngoài, đáng tiếc huyết tán tốc độ không tính quá nhanh, xa xa không kịp thực nhân ngư công kích tốc độ. A. Một trong chốc lát, chết đi tinh cực cảnh cường giả đạt tới hai con số, đối mặt biển sâu thực nhân ngư loại này cực độ tàn nhẫn hung vật, tí cảnh cường giả hộ thể cùng đậu hũ giống nhau yếu ớt. Diệp Trần bên này cũng bị đại lượng thực nhân ngư công kích. Sụp đổ sụp đổ ben. Mộ dung khuynh thành hộ thể ma lực có thể so với nửa bước vương giả hộ thể chân nguyên. Thực nhân ngư nhất thời bán hội ngược lại là khó có thể công phá, nguyên một đám bị bán ra. Chứng kiến cái này tình cảnh, đông phương hạo có chút ngoài ý muốn, hắn còn ý định đi lên giúp đỡ một chút, làm cho đối phương biết do ai có thể cứu nàng, bất quá cũng không quan hệ nhiều lắm. Mộ dung khuynh thành có thể sống mệnh, Diệp Trần chưa hẳn có thể sống mệnh, cho dù không chết Cũng muốn chật vật không chịu nổi, gây người chê cười. Đáng tiếc hắn xem thường Diệp Trần kiếm tốc độ. Bất luận cái gì tới gần Diệp Trần biển sâu thực nhân ngư, đều bị một kiếm hai đoạn. Trong chốc lát, tới gần tới biển sâu thực nhân ngư ít nhất cũng có mấy trăm đầu. Sau một khắc, mấy trăm đầu thực nhân ngư đều bị tất cả chia hai. Hầu như không cách nào nhìn ra Diệp Trần như thế nào suất kiếm đấy. Hả? Nhanh như vậy kiếm. Đông Phương Hạo thừa nhận chính mình xem thường Diệp Trần. Hạo ca, hắn tựa hồ không phải dễ trêu à. Mạnh hiểu linh so Đông Phương Hạo càng giật mình, nàng còn chưa thấy qua có ai kiếm nhanh chóng có thể đạt tới diệp trần bực này tiến bộ, cho nàng rung động có thể nghĩ. Khi sâu một hơi, Đông Phương Hạo nói, kiếm nhanh chóng nhanh không coi vào đâu, ta là nửa bức vương giả, hắn là linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vị, nhất định không là đối thủ của ta, kiếm nhanh nữa, có thể phá phòng ngự của ta. Mà ta chỉ muốn một chiêu, có thể lại để cho hắn chia 5 xe 7. Màu xanh lá dược hoàn phát ra màu xanh lá khí tức rốt cục tràn ngập ra đến Biển sâu thực nhân ngư nghe thấy được cổ hơi thở này, lập tức như thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường mạnh và qua, cầm đầu biển sâu thực nhân ngư tốc độ nhanh nhất, một ngụm nuốt vào màu xanh lá dược hoàn. không bố một màn phát sinh, khắc biển sâu thực nhân ngư gặp cầm đầu thực nhân ngư nuốt vào dược hoàn, nguyên một đám mắt đỏ, đem đối phương phân thây, sau đó giúp nhau tranh đoạt thi thể, nuốt vào thi thể về sau, càng nhiều nữa thực nhân ngư mặc kệ, điên cuồng thôn phể những thứ này đồng loại. Cứ như vậy, thực nhân ngư số lượng càng ngày càng ít. Đến cuối cùng chỉ còn lại có một cái thực nhân ngư nâng cao phình bụng, bơi qua bơi lại, sau đó không một tiếng động. Đây là cái gì dược hoàn, thật là đáng sợ. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Tóc xám hán tử hài lòng nói, đây là ta hát thủy liên minh nghiên chế ra thực nhân ngư sát thủ, không nên nhìn chỉ có nho nhỏ một quả, luyện chế tài liệu đổi thành thượng phẩm linh thạch, dùng trăm vạn mà tính, có thể giết chết dùng ngàn vạn mà tính biển sâu thực nhân ngư, hiện tại dùng tới, cũng là có chút bất đắc dĩ. Thực nhân ngư sát thủ luyện chế tài liệu vô cùng hiếm thấy, mỗi một chủng đều là giá trị liên thành, sau đó đi qua luyện dược đại sư tinh luyện bên trong tinh hoa dược lực, trải qua 9981 ngày luyện chế, mới có thể thành công, mà lại thất bại tỷ lệ rất cao, cao tới năm thành. Không biết quý liên minh có bán loại này thực nhân ngư sát thủ sao? Có người hỏi, chỉ cần ngươi xuất đủ thượng phẩm linh thạch, có thể thương lượng. Ách, thật đúng là xuất không ra. Một quả thực nhân ngư sát thủ giá trị mấy trăm vạn thượng phẩm linh thạch Có mấy cái linh hải cảnh đại năng xuất ra nổi, coi như là nửa bước vương giả, cũng cứ như vậy nhiều thân ra mà thôi, không có khả năng dùng để mua một quả thực nhân ngư sát thủ. Mặc dù có thực nhân ngư sát thủ, mọi người như trước tử thương vô cùng nghiêm trọng, thô sơ giản lược đoán chừng, tinh cực cảnh cường giả ít nhất đã chết 40-50 cái, linh hải cảnh đại năng đã chết hơn 10, thoáng cái đi 1 phần tư, lại để cho tóc xám hán tử sắc mặt rất khó nhìn. Diệp Trần, ngươi có hay không cảm thấy kỳ quái, cái này Hắc thủy liên minh cao thủ Từ hồ rất để ý mọi người thương vong, theo đạo lý mà nói, hắn không cần phải quan tâm. Mộ Dung Khuynh Thành nhìn ra không đúng. Là có chút kỳ quái, hơn nữa không ngớt điểm này, ví dụ như Hắc Thủy Liên Minh phân phát nhiệm vụ, ví dụ như chân Nguyên Thủy Tinh hối đoái, rất nhiều. Diệp Trân sớm đã cảm thấy Thủy Tinh đảo rất không đúng, chỉ bằng vào suy đoán là không đủ. Xem ra chỉ có thể đi một bước tính toán từng bước. Mộ Dung Khuynh Thành gật gật đầu. Yên tâm, chỉ cần không phải gặp gỡ sinh tử cảnh vương giả. Gặp được nhiều hơn nữa địch nhân, chạy trốn vẫn có năm chắc đấy. Đây cũng là diệp trần bất động thanh sắc nguyên nhân. Đã đến. Đón lấy lặn xuống mấy ngàn mét, tóc xám hán tử tùng hạ một hơi, cao hứng nói. Hiện ra tại mọi người trước mắt chính là một cái thật lớn đáy biển cửa vào, cửa vào bốn phía hải tảo làn tràn, không nhìn kỹ, thật đúng là nhìn không ra. Đi, đi vào. Tóc xám hán tử dẫn đầu lướt đi vào. Đi thôi. Trong mọi người có ít người nhịu như mày, đi vào theo. Hắc hắc. Hung ác hán tử tựa hồ cũng cảm giác có điểm gì là lạ, tận lực thả chậm tốc độ, chạy đến mọi người phía sau, theo đuôi tiến bảo. Cẩn thận một chút. Diệp chân nắm mộ dung khuynh thành tay, hai người cùng một chỗ chui vào đến tối như mực đáy biển cửa vào trong. Đáy biển cửa vào rất sâu, phản phất là đáy biển một cái lớn nứt ra, ai cũng không biết đi thông cái gì phương hướng. Nếu như không phải người đông thế mạnh, người bình thường còn thật không dám tiến đến, sớm rời đi rồi. Ước chừng đi qua thời gian một chung trà, mọi người hai mắt tỏa sáng Rốt cục thông qua được đáy biển cửa vào, đi vào đáy biển bên trong. chương 759, xem ra ngươi là muốn chết. Nơi này, có chút cổ quái. Diệp chân bốn phía quét mắt một phen, nói ra. Cổ quái, ta không nhìn ra được, nơi đây đích thật là một cái cổ di tích cửa vào. Mộ Dung Khuynh Thành lắp đầu, nàng thật sự nhìn không ra cái gì. Ngươi không biết là, nơi đây không có cổ di tích cái loại này phủ đầy bùi đã lâu cảm giác, tựa hồ thường xuyên có người đến, phá hủy nơi đây tự nhiên. Nghe Diệp Trần vừa nói như vậy, Mộ Dung Khuynh Thành như có điều suy nghĩ, nàng không có Diệp Trần như vậy kín đáo tâm tư, nhưng là không ngủ ngốc. Vừa có động tính, lập tức ly khai. Diệp Trần hơi ngưng chọc nói. Ừ. Mộ Dung Khuynh Thành gật gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí tiêu sái tại Diệp Trần bên cạnh. Mọi người đi theo ta đằng sau, trận hình không nên loạn. Phía trước, tóc xám hán tử thanh âm chuyển tới. Không phải tìm kiếm cổ di tích sao. Hiện tại tìm được, như thế nào còn không quay về. Có người nói thầm lấy. Tóc xám hán tử bên cạnh Cực Hạn tông sư lạnh lùng nói, "Không nguyện ý, ngươi bây giờ có thể trở về đi, ta không ngăn cả ngươi. Chỉ là nói mà thôi." Người nói chuyện lập tức im lặng. Cổ di tích rất lớn, vốn là một cái thạch thất đại sảnh, sau đó là một cái thẳng tắp thông đạo, thông đạo hai bên một chiếc chén đèn dầu sáng lên, phản phất tự cấp mọi người trải đường. Một phút đồng hồ đi qua, mọi người rốt cục xuyên qua thông đạo, đi vào một cái rộng rãi trên đất bằng. Đất bằng phía trước là một cái cửa đá khổng lồ. Mà ở Trung ương, thì là một cái lục mang tinh. Lục mang tinh bên trong có khắc rất nhiều phiền phức ký hiệu. Những thứ này ký hiệu cũng không phải trang chi dùng đấy. Phía trên tràn ngập tí ti năng lượng khí tước, thỉnh thoảng có lưu quang hiện lên. Ẩm ẩm. Đột ngột. Mọi người sau lưng thông đạo đến rơi xuống một tòa miệng cống, đem mọi người giam ở bên trong. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Đáng chết, chúng ta bị giam ở bên trong rồi. Tình huống phát sinh quá đột nhiên, có thật nhiều người vẫn còn mờ mịt trạng thái. Càng nhiều nữa thì là thất kinh, nơi này chính là đáy biển 18 vạn mét phía dưới, ai cũng không muốn mình bị giam ở chỗ này, không cách nào đi ra ngoài, nhất là lúc trước khá tốt tốt. Ngoan nó, không phải là một cái miệng cống sao. Có cái gì ngạc nhiên, xem ta phá nó. Một gã linh hải cảnh tông sư đi ra, hắn rơi lên tay phải, nắm thật chặt quyền, lập tức, có màu đo hỏa diễm bao trùn quả đấm của hắn, sau đó hung hăng nện ở miệng cống bên trên. ba Miệng cống không chút sức mẻ một điểm mảnh đá đều không có tràn ra đến. Cái gì? Người này linh hải cảnh tông sư không tin tà, điên cuồng công kích miệng cống, lửa đỏ quyền ảnh tựa như mơ mộng ảo ảnh, the of the n ở ở bên trong một điểm. Mọi người cùng nhau công kích. Gặp phá không rách miệng cống, có người hiệu triệu mọi người cùng nhau công kích. 1 2 3, công kích. Dầm rầm dầm. Hơn trăm đạo công kích rơi vào miệng cống lên, miệng cống rốt cục có một chút lắc lư, rớt xuống đi một tí bụi bặm, đáng tiếc khoảng cách phá vỡ miệng cống. Như trước kém cách xa vạn giảm. Tránh ra. Hung ác hán tử gạt ra đám người, đi ra ngoài. Một mình ngươi, được hay không được? Một số người khó hiểu. Lại để cho hàn đến, công kích của chúng ta mặc dù nhiều, nhưng rất nhiều đặc biệt võ học đều bị khát chân nguyên lưu cho tách ra rồi, phát huy không xuất ra xứng đáng nguy lực. Thì ra là thế, ta ngược lại là đã quên. Suy nghĩ cẩn thận trong đó mấu chốt, ánh mắt của mọi người ngay ngắn hướng tụ tập tại hung ác hán tử trên người, trong bọn họ. Chỉ có ba cái nửa bước vương giả, hung ác hán tử là thứ nhất, tuy nói bọn hắn còn không biết hung ác hán tử thực lực như thế nào, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không quá kém, nửa bước vương giả thủy chung là nửa bước vương giả. Tập trung tư tưởng suy nghĩ đứng ở miệng cống trước, hung ác hán tử hít sâu một hơi, theo hắn một hơi hút đi vào, xung quanh không gian có chút bả tờ đầu và nờ ve ho, từng đoàn từng đoàn màu đen nhạt khí lưu dâng lên mà ra, khí tức liên tiếp kéo lên, đặt tới một cái vô cùng đáng sợ trình độ. Phá! Hùng ác hán tử nổi giận gầm lên một tiếng, một cái trưởng đao bổ về phía miệng cống. Vâng! Miệng cống lắc lư tần suất rõ ràng so với trước cao hơn rất nhiều, bùi bằm theo nơi hẻo lánh chỗ bị chấn động đi ra, che lấp ánh mắt. Như vậy chắc chắn. hung ác hán tử biến sắc. Chúng ta liên thủ. Đông phương hạo nhìn không được rồi, cùng hung ác hán tử đứng sóng bay. Nếu như có thể phá, chúng ta cũng sẽ không bị dụ dỗ đến nơi đây. Diệp chân lắc đầu, ánh mắt lường hướng tóc xám hán tử ba người. Tổ sâm hán tử đối với ánh mắt vô cùng nhạy cảm, nghiêng đầu tìm kiếm ánh mắt nơi phát ra. Bất quá diệp chân sớm sẽ thu hồi ánh mắt. Sóng to trảm. Liệt địa thức. Hung ác hán tử cùng Đông phương Hạo riêng phần mình thi triển ra tuyệt học của mình, cùng một chỗ công hướng miệng cống. Thùng thùng. Miệng cống kịch liệt chấn động, phía trên xuất hiện một tia vết rách. Sắp phá. Mọi người thấy thế đại hỉ. Lại tới một lần. Đông phương Hạo đối với Hung ác hán tử nói: "Tốt." Hung ác hán tử tâm tình không tệ. Chỉ cần phá vỡ cái này miệng cống, có thể thoát khốn mà ra. Ừ. Tóc xám hán tử trong thâm tâm cười lạnh một tiếng, tựa hồ đối với mọi người cho rằng có thể phá vỡ miệng cống rất khinh thường. Làm sao có thể? Đang lúc mọi người không dám tin trong ánh mắt, hung ác hán tử cùng Đông phương hạo liên thủ công kích, liền lại để cho miệng cống lắc lư tư cách đều không có. Nguyên lai like miệng cống bên trên tách ra một tầng sâu ánh sáng màu hoa, đem công kích đều cho bắn ra, lập tức tác dụng tại Đông phương hạo cùng hung ác hán tử trên người Vội vàng không kịp chuẩn bị xuống, Đông Phương Hạo cùng Hung Ác Hán tử riêng phần mình nổ ra một ngụm máu tươi, bay rất ra ngoài, hai chân xoa bóp mặt đất rất xa mới ngừng lại được. "Này làm sao phá được ra?" Đông Phương Hạo sắc mặt rất khó nhìn, thở ra một hơi hơi thở, Diệp Trần nói, "Hai vị không nên uổng phí khí lực rồi, nếu như chúng ta bị dụ dỗ tiến nơi đây, tiêu không khả năng có thể chạy thoát được." "Ngươi có ý tứ gì?" Đông Phương Hạo ánh mắt sắc bén chằm chằm hướng Diệp Trần. Diệp Trần nói, "Các ngươi cho rằng Chúng ta ham tại chỗ này, chẳng qua là cổ di tích cơ quan, không phải nhân mục đích. Người nói là, có người cố ý mang chúng ta tới đây ở bên trong. Hung ác hán tử kịp phản ứng. Cái này muốn hỏi hắn Diệp Trần ngón tay hướng tóc xám hán tử. Làm càn. Thật sự là không biết sống chết. Tóc xám hán tử bên cạnh hai người giận dữ mắng mỏ Diệp Trần. Diệp Trần cười lạnh, nếu như đem chúng ta mang đến nơi đây, các ngươi thành công, sao không cởi hư giả mặt nạ? Ha ha. Tóc xám hán tử cười ha hả, trong tiếng cười ẩn chứa đắc ý cùng khâm phục. Ta chưa nghĩ, tâm tư của ngươi như thế kín đáo, cái này đều bị ngươi phát hiện, ngươi là cái gì phát ra đấy. Tóc xám hán tử hỏi, ngay từ đầu ta chỉ là hoài nghi, vừa tiến vào cổ di tích, ta mà bắt đầu hoài nghi ngươi. À, vì sao khi đó không trốn? Mọi người hiếu kỳ, có cái gọi là lòng hiếu kỳ hại chết mèo hơn nữa, ta nghĩ khi đó trốn vô dụng, các ngươi không có khả năng không có có hậu thủ. Ngươi đoán không sai. Tại các ngươi bước vào cái này cổ di tích một khắc này, liền không ra được, đem các ngươi mang đến nơi đây, thì là bước thứ hai động tác. Ta không thể không khâm phục ngươi, nhiều người như vậy ở bên trong, chỉ có ngươi phát giác được khác thường, những người khác đều che tại trong tâm, cho dù có hoài nghi, cũng sẽ không đem mục tiêu định tại trên người của ta, cho nên nói, thực lực cũng không phải duy nhất, ngươi sinh tồn năng lực, mạnh hơn qua tất cả mọi người. Tóc xám hán tử rất thưởng thức Diệp Trần, đương nhiên, hắn còn không biết Diệp Trần thực lực. Cho rằng Diệp Trần chỉ là tâm tư kín đáo. Không cần khâm phục ta, kỳ thật ta nên khâm phục các ngươi hát thủy liên minh. Lớn như thế một cái kế hoạch, hiển nhiên là muốn đem tất cả mọi người một mẹ hốt gọn. Nếu như ta không có đoán sai, kế hoạch của các ngươi, có lẽ cùng thôn phệ chi đảo có liên quan. Không biết ta nói cũng đúng hay không đúng. Diệp Trần mỉm cười nói. Khí! Không ngớt tóc xám hán tử. liền tóc xám hán tử bên cạnh hai người cũng hít một hơi lanh khí, gần kề bằng vào một ít dấu vết để lại. Diệp Trần đơn giản chỉ cần đem kế hoạch của bọn hắn cân nhắc không rời mời, cái này không thể dùng tầm tư kín đáo để hình dung, quả thực là đáng sợ. Hắn nói có đúng không là? hung ác hán tử mặt mũi tràn đầy sắc khí. Thật sự là buồn cười, đến bây giờ trả lại hỏi ta. Tóc xám hán tử cười lạnh. Người muốn chết, ta sinh xé ngươi. Hùng ác hán tử cũng không phải người tốt lành gì, luôn luôn chỉ có hắn trêu đùa hí lộng người khác, lúc nào đã thành bị người khác trêu đùa hí lộng nhân vật. Điều này làm cho hắn cảm giác được vô cùng nghẹn khuất. Vâng. Tay phải dựng thẳng trường vì đau, trưởng duyên ngưng tụ ra một cái màu đen nhạt cái cưa, hung ác hán tử một trưởng bổ về phía ao xám hán tử cùng kia bên cạnh hai gã cực hạn tông sư. Vâng. Một kích này bị một tầng màu xanh ra trời màng mỏng ngăn trở, tóc xám hán tử ba người dưới lòng bàn chân mặt đất tự động di động, đem bọn họ dẫn vào đến trong vách tường, vách tường khe hở chỗ, là màu xanh ra trời màng mỏng, nhìn qua. Chỉ sợ hơn 10 nửa bước vương giả đều khó có khả năng phá vỡ, mà tóc xám hán tử ba người xuyên thấu qua màu xanh da trời màng mỏng có thể chứng kiến diệp trần đám người, diệp trần đám người cũng có thể chứng kiến hán. Người cho rằng, ta sẽ cho ngươi công kích cơ hội của ta. Tóc xám hán tử vẹ mặt trào phúng. Ta chơi rồi người tổ tông. Hung ác hán tử liên tiếp công kích màu xanh da trời màng mỏng, thẳng đánh chính là màu xanh da trời màng mỏng gợn sóng từng trận, huyền như sóng nước giống nhau, đáng tiếc. Màu xanh ra trời màng mỏng lực phòng ngự vượt xa tưởng tượng, mặc cho hung ác hán tử sử dụng ra khí lực, cũng không cách nào dao động mảy may, chỉ có thể tốn công vô ích. Mọi người cùng nhau xông lên. Mọi người biết rõ tóc xám hán tử cùng hát thủy liên minh là chủ mưu về sau, đều rất phẫn nộ, nguyên một đám hận không thể đem tóc xám hán tử ba người ăn sống nuốt tươi. Ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba nhờ. Như thủy Triều khí kình bao phủ màu xanh ra trời màng mỏng, tựa như đại dương mênh mông một mảnh Đông Phương Hảo Mạnh Hiểu Linh cũng gia nhập công kích trận doanh, duy chỉ có Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh Thành đứng ở một bên không có động thủ, thơ ơ lạnh nhạt. Thật lâu, khí kình tàn đi, màu xanh ra trời màng mỏng không hư hao chút nào. Không có tác dụng đâu, tiến vào nơi đây, cũng đừng có uông phí thời gian rồi. Diệp Trần tỉnh tao nói, ngươi đã sớm biết như vậy, vì sao không cho chúng ta biết, ta đổ lao tam hảo hảo giáo giáo ngươi làm như thế nào người bạn gái của ngươi, ta cũng sẽ thay ngươi đa mở bà hoa đấy. Hùng ác hán tử đồ lao tam nhẫn nhịn nổi giận trong bụng, nếu như không làm gì được tóc xám hán tử, sự chú ý của hắn chuyển rời đến Diệp Trần trên người, giờ này khắc này, ác hướng gan bên cạnh sinh, chuẩn bị đánh chết Diệp Trần, hai nạn trước khi đến, hưởng lạc một phen. Nói qua, đồ lao tam trên mặt lộ ra tà ác dâm tà dáng tươi cười, phản phất mộ dung khuynh thành đã là hán vật trong bàn tay, không có khả năng cố ý bên ngoài phát sinh. Muốn chết? Đông Phương Hạo trong mắt sát khí lué lên rồi biến mất, sau đó che giấu. Hắn mừng giỡn đồ lao tam đánh chết Diệp Trần, đợi Diệp Trần bị giết chết, hắn có thể quang minh chính đại cứu mộ dung khuyên thành, nhất cử lưỡng tiện. Xem ra ngươi là muốn chết rồi. Diệp Trần thần sắc lệnh như băng xuống, sắc khí chi đầm đặc, là đồ lao tam gấp mấy lần, xung quanh không ít người vội vàng ngược lại lùi lại mấy bước, khiếp sợ Diệp Trần sắc khí. chương 760, Thôn Phệ Chi Đảo Thánh Linh. Người trẻ tuổi kia, sắc khí tốt đầm đặc à, như thế nào so nửa bước vương giả đều muốn đầm đặc mấy lần Ấn hoàn toàn chính xác lại để cho người khó hiểu. Sắc khí đậm đặc có dám dùng, hay là muốn rửa vào thực lực nói chuyện, ta nhìn không tốt hắn, chỉ sợ một hai chiêu ở trong cũng sẽ bị đánh chết, đáng tiếc một cái tuyệt đại mị nữ. Mọi người tuy nhiên sợ hãi thán phục Diệp Trần sắc khí, nhưng đều không cho rằng Diệp Trần có thể ở đồ lao tam trên tay tránh được một mạng, song phương chênh lệch quá cách xa rồi. Ta muốn chết. Đồ lao tam nhết miệng nhe răng cười nói, cũng tốt, đợi lát nữa ta không trực tiếp đánh chết người, cho người nửa chết nửa sống Nếm thử sống không bằng chết tư vị. Nói xong chưa? Hiện tại ngươi có thể chậm rãi chết rồi, rất chậm. Diệp trần trật rút ra lôi kiếp kiếm, một kiếm chém thẳng đi ra ngoài. Xùi. Huyết vẩy ra, đồ lao tam toàn bộ cánh tay phải bị chảm xuống dưới, bởi vì quá mức đột nhiên, huyết thủy phun ra đi 7-8 mét xa, phẳng phất một cái suối phun. Cái gì? Mọi người trận mắt há hốc mồm, kết quả này, cùng bọn họ trong đầu kết quả, hoàn toàn trái lại. Đồ lao tam nói như thế nào cũng là một cái nửa bước vưng giả, rõ ràng bị Diệp Trần một kiếm chém xuống một đầu cánh tay. Không có khả năng. Đồ lao tam nổi giận gầm lên một tiếng, sắc mặt tái nhật một mảnh, cũng không biết là đau nhức đấy, hay vẫn là bị cả kinh, hoặc là cả hai đều có. Không có gì không có khả năng. Diệp Trần lại là một kiếm chém đi ra ngoài, kiếm nhanh chóng nhanh đến làm cho đồ lao tam liền phản ứng thời gian đều không có, cánh tay trái lên tiếng mà đoạn. Tha ta một mạng, ta cam đoan không hề trêu chọc người. Đồ lao tam sợ hãi, tuy nhiên hiện tại tất cả mọi người lâm vào hát thủy liên minh thiết chi trong cạm ấy, nhưng ít ra có một chút như vậy mạng sống hy vọng. Người quá ngu xuẩn rồi. Diệp Trần không có một điểm thương cảm, lôi kiếp kiếm rơ lên cao cao. Cả nhà ngươi, mọi người cùng nhau đánh chết hắn. Đồ lao tam ánh mắt tuyệt vọng, điên cuồng gầm rú lấy, đáng tiếc không có mấy người nghe hắn đấy, hiện tại cùng Diệp Trần đối nghịch, đây không phải là muốn chết sao. lắc đầu, Diệp Trần nắm lôi kiếp kiếm, một cái lôi đi ra ngoài Mất đi hai tay đồ lao tam không hề phản kích chi lực, trực tiếp bị màu đen lôi cầu thôn vệ đi vào, lôi cầu vặn vẹo bành trướng, phát ra từng đợt mãnh liệt bạo tạc nổ tung. Trong lúc nổ tung, đồ lao tam bảy lộ phóng điện, trên người làn da lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ cháy đen, dạ nước, cuối cùng trưng khô. Đồ lao tam ngã trên mặt đất, rơi chia 5 xe 7, phản phất từng khối than gốc, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, mọi người tuyệt đối sẽ không cho rằng đây là người thi thể. Đông Vương Hạo nhìn nhìn ngã thành khối vụn đồ lao tam, lại nhìn một chút Diệp Trần, sắc mặt hết sức khó coi, một đường tới, hắn chỉ là đem Diệp Trần trở thành một cái linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vị cao thủ, cho dù có thể vượt cấp chiến đấu, cũng tiểu tương đương với bình thường nửa bước vương giả, cùng hắn chênh lệch thập phần đại, thế nhưng mà hắn nhìn tính toán tính, không có tính toàn đến, Diệp Trần tu vị là không tính rất cao, thế nhưng mà chiến lược xa so với hắn trong tưởng. Tượng cao mấy lần, cường như đồ lao tam, đều đi bất quá ba kiếm mặc dù có chủ quan thành phần ở trong đó. Nguyên lai hắn lợi hại như vậy. Mạnh hiểu Linh vô ý thức thi thảo. Trên bách tường màu xanh ra trời màng mỏng bên trong, tóc xám đàn ông nói, ta ngược lại là không có đoán được, ngươi mới được là trong cái đội ngũ này thực lực mạnh nhất đấy. Thực lực cường có làm được cái gì, còn không phải bị các ngươi hát thủy liên minh âm đã đến. Diệp Trần Thu kiếm vào vỏ, thản nhiên nói. Ha ha! Tóc xám đàn ông cười cười, tựa hồ ngươi tuyệt không khẩn trương. hiện đang khẩn trương hữu dụng Ta không ngại khẩn trương thoáng một phát. Lúc nói chuyện, Diệp Trần đánh giá bốn phía. Cuối cùng, ánh mắt định dạng tại dưới lòng bàn chân lục mang tinh lên. Lục mang tinh vừa rồi tránh này sao thoáng một phát, không cẩn thận quan sát, căn bản chú ý không đến. Tóc xám đàn ông gặp Diệp Trần chú ý tới lục mang tinh, mở miệng nói, không có tác dụng đâu. Một hồi sẽ qua nhi, các ngươi đều bị cắn nuốt chi đảo thôn phệ đi vào, mà ở trong đó, là thôn phệ chi đảo liên tiếp, kết nối khẩu một trong. Quả nhiên, tóc xám đàn ông vừa nói như vậy Mọi người lập tức giật mình, hắc thủy liên minh hoàn toàn chính xác cùng thôn vệ chi đảo có liên hệ, về phần là cái gì liên hệ, bọn hắn không biết, tạm thời cũng không muốn biết, cái lúc này, rất nhiều người cũng bắt đầu tuyệt vọng, bọn hắn hận không thể thời gian đảo ngược, sau đó lại cũng không đi thủy tinh đảo. Ông, lục mang tinh tản mát ra mãnh liệt năng lượng chấn động, cổ năng lượng này chấn động, so mười mấy cái nửa bức vương giả phóng thích chân nguyên đều muốn to lớn, mà theo lục mang tinh hoàn toàn bị kích hoạt, mọi người chính phía trước cửa đá ẩm ẩm mở ra Bên trong là một cái năng lượng vòng xoáy, vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, thôn hấp lấy trong thạch thất hết thảy. Không. Vội vàng không kịp chuẩn bị xuống, chỉ ít có hơn phân nửa người bị năng lượng vòng xoáy nuốt hút đi vào, thật giống như đó là một cái lô đen, lô đen bên kia ai cũng không biết. Năng lượng vòng xoáy nuốt hấp lực lượng quá mạnh mẽ kinh rồi, tung tính toán diệp Trần bọn người thi triển hết thủ đoạn, cũng chỉ có điều muộn một chút bị nuốt hút đi vào mà thôi, vô sự vô bổ. Đãi năng lượng vòng xoáy biến mất, cửa đá đóng cửa. Trên vách tường màu xanh ra trời màng mỏng tự động tăng giả, tóc xám đàn ông ba người đi ra. Lại đi vào một đám, thật đúng là nhẹ nhõm. Tóc xám đàn ông bên trái VIV nhất đính tiêm tông sư cười nói. Người cảm thấy nhẹ nhõm, chúng ta hát thủy liên minh thừa nhận áp lực có thể không nhẹ, quanh thân một ít sinh tử cảnh vương giả khẩu vị càng lúc càng lớn, không để cho bọn hắn đầy đủ chân nguyên thủy tinh, những chuyện này sẽ buộc lộ ra đi, đến lúc đó ta hát thủy liên minh cũng sẽ biết rất chật vật. Tóc xám đàn ông nói ra Bọn hắn khẩu vị lại đại, cũng có điểm mấu chốt ta. Dù sao ta hát thủy liên minh sinh tử cảnh vương giả cũng không ít. Một vị khác V.I.P. nhất đính tiêm tông sư nói. Ngươi biết cái gì, vương giả thế giới, không phải tốt như vậy lý giải đấy. Như thế. Đi thôi. Trở về giao nhiệm vụ. Nơi này là một mảnh kỳ quái thế giới, phóng nhãn nhìn lại, thất thải hôn độn thiên không, đen kịt nước biển, còn có 6 cái hợp thành một vòng đảo nhỏ, khắc cái gì đó cũng không có. Đây là nơi nào? Trên bầu trời, Diệp Trần bọn người mặt lộ vẻ nghi hoặc, quản nó là ở đâu, không chết là tốt rồi. Một phen nghi hoặc về sau, mọi người trên mặt toát ra vẻ mừng như liên, vốn tưởng rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không thể tưởng được tìm được đường sống trong chỗ chết, cái này so cái gì đều trọng yếu. Chứ đừng cao hứng sớm như vậy. Diệp Trần không biết là hát thủy liên minh có hảo tâm như vậy, hắn có dự cảm, bất tử, so chết đáng sợ hơn, ít nhất chết rồi, xong hết mọi chuyện, bất tử còn không biết có chuyện gì các loại đợi của bọn Hán. Mọi người ở đây chuẩn bị đi ở trên đảo thời điểm, phía trước hư không một hồi chấn động, một cái trong suốt bóng người ngưng tụ ra đến, sau lưng mọc ra một đôi trong suốt cánh. Các ngươi tốt, nơi này là thôn vệ chi đảo, các ngươi có thể xưng hô ta là Thánh Linh. Một cái trong suốt ảnh nói với mọi người. Thánh Linh, có ý tứ gì? Cái này các ngươi không cần biết rõ. Kế tiếp, ta sẽ nói với các ngươi vừa nói thôn vệ chi đảo quy tắc, thôn vệ chi đảo quy tắc chủ là cung cấp chân nguyên thủy tinh, tinh cực cảnh tu vị, mỗi tháng phải cung cấp thập khối chân nguyên thủy tinh, linh hải cảnh tu vị, mỗi tháng phải cung cấp 50 khối chân nguyên thủy tinh, nửa bước vương giả, mỗi tháng cung cấp 100 khối chân nguyên thủy tinh. Này, chúng ta nơi nào đến chân nguyên thủy tinh? Có người hỏi. Trong suốt ảnh không có bất kỳ cảm tình nói, tại thôn phệ chi đảo, các ngươi có thể chính mình chế tạo ra chân nguyên thủy tinh, hiện tại có thể thử xem. Chính mình chế tạo chân nguyên thủy tinh. Tuyệt đại bộ phận người không tin. Dưới bình thường tình huống, chỉ có số rất ít nửa bước vương giả mới có thể chế tạo ra chân nguyên thủy tinh, bọn hắn căn bản làm không được. Nhưng căn cứ lòng hiếu kỷ, tất cả mọi người bắt đầu thử xem nghiệm bắt đầu. Thật sự có thể chế tạo chân nguyên thủy tinh. Chỉ chốc lát sau công phu, có người lên tiếng kinh hô. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người phát hiện, bọn hắn chỉ cần nghĩ đến áp xúc chân nguyên, chân nguyên sẽ kết tinh hóa, bên trong một ít thượng vàng hạ cám thuộc tính, tự động đi trừ, trở nên vô cùng thuần Bởi vì thời gian quá ngắn tạm, mọi người chế tạo ra đến chân nguyên thủy tinh, phi thường không ổn định, một mất đi khống chế, lập tức tăng tan giả. Thật sự có thể chế tạo chân nguyên thủy tinh? Chẳng lẽ Hắc thủy Liên Minh chân nguyên thủy tinh là từ nơi này lấy được? Hỗn đảo, hát thủy người trong Liên Minh gạt chúng ta tới, nhất định là để cho chúng ta làm lao công, cho bọn hắn chế tạo chân nguyên thủy tinh, nào có tốt như vậy sự tình. Cảm thấy thánh linh không có gì đáng sợ, một gã linh hải cảnh tông sư nói, chúng ta chế tạo ra chân nguyên thủy tinh Tại sao phải cung cấp cho các ngươi? Đây là thôn phệ chi đảo quy tắc. Thánh Linh trả lời. Chó má quy tắc, ta hỏi ngươi, chúng ta muốn như thế nào đi ra ngoài? Thánh Linh nói, đi ra ngoài rất đơn giản. Tinh cực cảnh tu vị, tràn đầy một vạn khối chân nguyên thủy tinh. Linh hải cảnh tu vị, tràn đầy 5 vạn khối. Nửa bước vương giả tràn đầy 10 vạn khối, có thể đi ra ngoài. Tinh cực cảnh tu vị tràn đầy một vạn khối chân nguyên thủy tinh. Xin hỏi, tinh cực cảnh tu vị. Một tháng có thể chế tạo ra bao nhiêu chân nguyên thủy tinh? 15 khối. 15 khối. Ngươi là tìm chúng ta vui vẻ ấy ư, chăn đầy một vạn khối, đều 6 bảy mươi năm. Đây là tại đây quy tắc. Chó má quy tắc, ta hỏi ngươi, chúng ta như thế nào đi ra ngoài? Không ít mặt người lộ hông quang. Chăn đầy chân nguyên thủy tinh, có thể đi ra ngoài. Thánh linh ngữ khí, không có một đinh điểm biến hóa, như trước không tình cảm chút nào. Đi chết. Có ba người liên thủ công kích hướng thánh linh. Thánh linh cánh khẽ vỗ, ba người thổ huyết bay ngược. Tại thôn phệ chi đảo, coi như là sinh tử cảnh vương giả cũng không phải đối thủ của ta, các ngươi không muốn uổng phí khí lực, mà khác, các ngươi cần phải nhớ kỹ, nếu như các ngươi lời biếng, một cái nguyệt hậu giao không hết quy định chân nguyên thủy tinh, các ngươi sẽ phải chịu của ta trừng phạt, trừ lần đó ra, tại đây không được giết người, kẻ giết người, người chết trên người nhiệm vụ, hội, sẽ, rơi vào trên người của ngươi, nói một cách khác, vốn ngươi giao hết một vạn khối chân nguyên. Thủy Tinh có thể đi ra ngoài, giết một cái cùng người tu vị một người như vậy, muốn giao hết hai vạn khối mới có thể ra đi. Nghe Thánh Linh vừa nói như vậy, Diệp Trần cho mày, không đúng. Diệp Trần, cái gì không đúng? Mộ Dung Khuynh Thành hỏi. Diệp Trần nói, đã giao hết chân nguyên Thủy Tinh có thể đi ra ngoài, cái kia về thôn phệ chi đảo sự tình, nhất định sẽ bạo lộ, có thể từ bên ngoài hiện tượng đến xem, thôn phệ chi đảo như cũng là cái truyền thuyết. Người nói là, vào được, liền ra không được. Rất có thể. Cái kia Thánh Linh là gạt chúng ta đấy. Cái này ta không biết, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thôn Phệ Chi đảo quá kỳ quái, Diệp Trần hiện tại cũng là không có đầu mối, chỉ có quan sát một thời gian ngắn, mới có thể đem tại đây hiểu rõ tinh tưởng. Biết rõ Thánh Linh không thể chiến thắng về sau, mọi người nguyên một đám vẻ mặt đau khổ, dựa theo Thánh Linh theo như lời, Thôn Phệ Chi đảo tựa như một cái ngục giam, một cái phải công tác ngục giam, không công tác, muốn đã bị trừng phạt, mà lại nhiều như vậy Trần Nguyên Thủy Tinh. Muốn giao cho năm nào tháng nào. Hết chương 760.